Tôi ngồi trong quán nước ven đường, nhìn cơn mưa xào mỗi lúc một lớn ngoài kia mà thấy tim mình đau thắt lại. Chẳng là hôm nay tâm trạng tôi không được thoải mái cho lắm. Một phần vì người con gái tôi yêu đột nhiên mất tích không lý do, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Một phần nữa là cơn mưa xào trước mắt như đằng sát muối vào trái tim của tôi vậy, càng thêm đau đớn. Tao đến rồi, mày ngồi đây lâu chưa toán? Tôi giật mình khi nghe thấy câu hỏi của thằng bạn thân vừa tới Dựng xe ngay bên cạnh Tôi gật đầu chậm dãi nói Tao mới đến thôi Ngồi hút chưa hết điếu thuốc Lần này mày cũng đúng hẹn đó chứ Tiến Tiến cười rồi kéo cái ghế nhựa ngồi gần tôi nói Tao nghe thấy mày nói là có chuyện buồn Nên lập tức đến đây Mà nay mày buồn chuyện gì Nãy trong điện thoại Tao đang đi trên đường nên không có tiện hỏi Tôi lắc đầu trả lời Không sao đâu Chỉ là vì bạn gái tao đột nhiên bỏ đi không có một lý do Nên tâm trạng tao hôm nay không tốt thôi Mày đừng lo cho tao, tao không sao đâu Tiến vỗ tay vào vai tôi rồi nó nói Gì mà không sao đâu Mày thử hỏi người khác xem Cái bản mặt đau khổ của mày Nói không sao thì ai mà tin được Tôi im lặng Cầm cốc nước lên miệng định uống Và trợt nhận ra điếu thuốc trên tay đã tàn từ lúc nào Tôi không biết Yến đã bỏ đi đâu Đến nhà hỏi thì bố mẹ cô ấy nói rằng Họ không biết và cũng đang tìm khắp nơi Tôi nghĩ có khi nào bố mẹ cô ấy biết Mà không nói cho tôi biết hay không Thấy tôi không nói tiến lại hỏi Thế mày định thế nào có đi tìm cô ấy không Tôi thở dài lắc đầu Biết ở đâu mà tìm Những chỗ có thể đến Những người tao có thể hỏi đều đã thử hết rồi Nhưng ai cũng lắc đầu nói không cả Thật là tao cũng không biết cô đi đâu nữa Có phải là do tao làm sai việc gì rồi không? Tiến suy nghĩ rồi nó lắc đầu Chắc không phải do mày đâu Cô yêu mày như thế cơ mà Sao mà lại có thể đang hạnh phúc như thế Mà lỡ bỏ mày đi được Tao nghĩ phải có việc gì đó đột xuất Nên đến không kịp nói mày biết thì sao? Việc này không phải là tôi chưa từng nghĩ đến Chỉ là từ trước đến ngày Yến bỏ đi Cô ấy chưa giấu tôi việc gì hết Chuyện vui buồn gì tôi cũng là người biết đầu tiên Tôi lại nghĩ Thế mà lần này cô ấy có chuyện mà tôi lại không hề hay biết Có khi nào do tôi vô tâm không để ý tới Yến Nên cô ấy giận rồi chăng Thời gian cứ thế trôi nhanh về chiều Tôi ngồi nói chuyện với Tiến cũng hơn 3 giờ đồng hồ Thật ra có nó để tâm sự cũng giúp tôi giải tỏa được tâm lý buồn bực mấy ngày vừa qua có tiếng chuông điện thoại bản nhạc chuông này là do Yến cài cho tôi giờ không biết cô ấy ở đâu mỗi lần nghe nhạc chuông làm tôi lại thấy nhớ cô ấy nhiều hơn người gọi tới là mẹ tôi nhận cuộc gọi tôi liền gấp gáp hỏi mẹ gọi con có việc gì không ạ tại sao tôi lại hỏi mẹ câu đó là bởi vì từ trước đến giờ mẹ không gọi điện cho tôi Mà chỉ có nhắn tin thôi Hoặc sẽ gặp mặt nói chuyện trực tiếp tại nhà Đây là lần đầu tiên mẹ gọi điện nói chuyện trực tiếp thế này Chắc hẳn việc mẹ sắp nói phải là quan trọng lắm Con về nhà đi Bố mẹ của Yến sang đây rồi này Vâng, con sẽ về nhà ngay Mẹ nói cô chú đợi con ạ Ừ, mau lên Việc liên quan đến Yến đấy Vâng, con biết rồi mẹ Tôi chào Tiến rồi chia tay để ra về. Thường ngày tôi đi xe không có nhanh như hôm nay. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với Yến. Nhưng việc bố mẹ cô ấy phải tìm sang tận nhà nói chuyện là việc nghiêm trọng rồi. Phóng xe máy về đến nơi, mở cửa đi vào nhà. Tôi thấy bố mẹ Yến ngồi đó. sắc mặt của hai người họ đều lo lắng thấy rõ. Tôi biết vậy nên đi nhanh tới chào rồi ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ đối diện với hai người. Cô chú đến tìm cháu Có phải là có thông tin về em Yến rồi đúng không ạ? Bố của Yến lắc đầu nói Cô chú không biết con bé ở đâu cháu ạ Thật là chú đã hỏi khắp nơi Những nơi con bé thường lui tới rồi Mà anh em bạn bè rồi họ hàng nội ngoại không ai biết cả Chú và cô lo lắm Có khi nào con bé gặp phải chuyện gì rồi không nữa? Nhìn sắc mặt của chú Thái Làm tôi càng thấy lo hơn Nếu đúng là em Yến gặp chuyện thì báo đài phải đưa tin rồi chứ. Nhưng tôi không dám nghĩ tới trường hợp xấu nhất rằng em ấy đã không còn trên đời này nữa. Tôi thẩm trách bản thân mình rằng tại sao mày lại có cái ý nghĩ điên rổ như thế? Cô ấy sẽ không làm sao đâu. Chỉ là đang ở một nơi nào đó mà mày không biết thôi. Tôi quay qua nhìn sắc mặt của cô Tâm, mẹ của Yến. Chắc hẳn là mấy ngày vừa rồi Cô lo lắng tới mất ăn mất ngủ, nên hai mắt mới có vết thâm quẩn thế kia. Tôi đặt câu hỏi. Thế cô chú đã báo cảnh sát chưa Chú Thái gật đầu rồi trả lời tôi. Chú báo rồi, giờ họ nói sẽ tìm kiếm con bé. Khi nào có tin tức gì của Yến, họ sẽ báo về gia đình. Nhưng ở nhà chờ thì chú lo quá, không thể yên tâm được. Có khi nào con bé nó... Tôi thông cảm với cảm xúc của bố mẹ Yến, nhưng tôi không bao giờ muốn cô ấy gặp chuyện gì xấu. Thà cứ nghĩ đến Yến đi đâu đó để thay đổi không khí, một thời gian sau sẽ về đi. Như vậy thì tâm lý của mỗi người chúng tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, chứ không nặng nề như mấy ngày vừa qua. Nghĩ đến em trai của Yến, tôi vội hỏi cô Tâm. Cô ơi, thế Quang Anh không biết Yến ở đâu ạ? Cô Tâm lắc đầu trả lời câu hỏi của tôi. Không cháu ạ Hai chị em nó có hòa thuận bao giờ đâu Hãy nói chuyện chỉ vài câu Là y như rằng lại cãi nhau một trận Cô cũng phiền với hai đứa nó lắm cháu ạ Giờ một đứa đi đâu không nói Đứa còn lại thì cứ suốt ngày về đến nhà Là nhút mình trong phòng không ra Nhà cô bây giờ yên tĩnh quá Thành ra cô không quen Bố mẹ tôi nói mời vợ chồng chú Thái Ở lại ăn cơm tối Nhưng tâm trạng của cô chú ấy không tốt nên không có nhận lời mà đứng dậy xin phép ra về. Tiễn bố mẹ Yến về rồi, lúc này tôi mới trở vào nhà nói chuyện với bố. Bố ơi, bố có mấy người bạn làm trong ngành cảnh sát đúng không ạ? Bố thử hỏi nhờ mấy bác ấy tìm xem sao. Bố tôi thở dài nói, bố nào có phải là không muốn hỏi, nhưng con nghĩ mọi việc nó đơn giản quá. Dù là quen biết thì nhờ vả người ta việc gì, bây giờ cũng phải cần có tiền con ạ. Mà con không thấy bố mẹ Yến mới nói khi nãy đó sao. Họ cũng đã thông báo với cảnh sát rồi mà. Bố biết con lo lắng cho bé Yến. Nhưng bố mẹ con bé còn lo gấp 10 lần con ấy chứ. Theo bố thấy giờ việc quan trọng nhất phải là con thật bình tĩnh. Bố tin con bé chỉ đi đâu đó vài ngày rồi sẽ về thôi. Mẹ tôi gật đầu tán đồng ý kiến của bố liền nói vào. Đúng đó con trai ạ. Con đừng nóng vội. Bố mẹ hứa sẽ nhờ chỗ quen biết tìm con bé về Nhưng có việc này mẹ muốn hỏi con Giữa hai đứa thật là không có chuyện gì chứ Yến nó có giận hờn gì con không? Nghe câu hỏi của mẹ tôi lắc đầu trả lời ngay Không đâu mẹ Con và Yến tình cảm từ trước đến giờ vẫn rất tốt mà Bố mẹ cũng biết hai đứa bạn con có cãi nhau bao giờ đâu Bố mẹ nghe câu trả lời của tôi thì thở dài Rồi im lặng không nói gì nữa Tôi đứng dậy trở lên phòng ngủ rồi chán nản nằm xuống giường. Tiếng chuôn điện thoại làm tôi giật mình. Tôi thở dài khi nhận ra người gọi tới là anh Hùng, sếp của tôi ở công ty. Em nghe đây anh. Mai cậu có đi làm được không? Vâng, mai em sẽ đi làm lại ạ. Tốt lắm, cậu đừng quá lo lắng. Tôi nghe anh em đồng nghiệp nói chuyện của cậu và bạn gái rồi. Cậu yên tâm, cô ấy sẽ không có gì đâu. Chắc là giận cậu quá rồi bỏ đi đâu đó thôi Cậu phải lấy lại tinh thần đi Rồi nhất định cô ấy sẽ quay lại thôi Tôi cũng mong là được như lời anh Hùng nói Nếu chỉ là vì giận tôi thì đơn giản quá Bởi tôi hiểu rõ tính cách của Yến Cô ấy sẽ không có thể giận tôi được quá 3 ngày là sẽ quay về Nhưng giận tôi thì việc gì cô ấy phải giấu cả bố mẹ của mình Để làm gì Anh Hùng nói xong rồi tắt máy Chắc hẳn ở công ty mấy ngày vừa rồi phải rất bận nên anh mới gọi điện xem ra ngày mai tôi không đi làm là không được rồi Từ ngày Yến mất tích tôi xin nghỉ phép để tìm kiếm cô ấy khắp nơi nhưng tới hôm nay vẫn chưa có tin tức gì Bất lực tôi như mất phương hướng không biết ngày mai tôi sẽ phải làm gì tiếp theo Tôi nằm ngủ một giấc cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở rồi giọng của mẹ nói vào trong Toản dậy ăn cơm đi con Ăn xong con ở nhà một mình nhé Bố mẹ phải đi ra ngoài có việc gấp Chắc sẽ phải muộn mới về được Con không cần phải chờ cửa đâu Bố mẹ sẽ về rồi tự mở khóa vào nhà Vâng, con biết rồi ạ Mẹ đóng cửa lại Tôi nghe thấy rõ từng tiếng chân mẹ bước xuống từng bậc cầu thang Vì mẹ đi đôi dép phát ra tiếng khá lớn Tôi hít một hơi thật sâu Rồi đứng dậy rời khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm Sau khi tắm xong tôi xuống nhà thì thấy bố mẹ đã ra ngoài mẹ có phần cơm cho tôi đặt trên mặt bàn ngồi xuống ăn cơm thường ngày tôi ăn luôn thấy ngon miệng nhưng sau giờ tôi ăn uống lại khó khăn đến thế tôi không có tâm trạng để ăn được vì trong đầu vẫn còn đang vướng bận Việt Yến bỏ đi Sau bữa cơm tôi thay đồ rồi rời khỏi nhà để tìm đến nhà một người cô ấy là bạn thân của Yến trước đây Tuy rằng giờ hai người họ không còn chơi thân, nhưng để tìm Yến tôi có thể thử hỏi một lần coi sao. Nếu như Hải Anh biết Yến ở đâu thì thật tốt biết mấy. Nhà của Hải Anh nằm ở một con ngõ nhỏ, đường vào nhà cô gái ấy không phải là ai lần đầu tìm là tìm được ngay. Bởi vì con ngõ nhỏ này không khác gì một mê cung. Thật may là tôi được đi cùng đến đây một vài lần nên còn nhớ đường vào tới cửa nhà Hải Anh. Đứng trước cửa nhìn vào trong nhà, tôi thấy cửa bên trong đang được mở. Tôi bấm chuông cửa rồi đứng chờ. Bên trong Hải Anh đi nhanh về hướng tôi đứng. Cối mở khóa cổng rồi đặt câu hỏi. Toàn, ông đến tìm tôi có chuyện gì thế? Hải Anh, Yến có đến tìm bà không? Yến, có nhưng mấy ngày trước rồi, có chuyện gì sao? Nghe được câu trả lời của Hải Anh tôi mừng rơi nước mắt. Tôi bước thẳng vào trong rồi kéo tay cô bạn vẫn còn ngơ ngác Chưa hiểu tại sao Mà tôi lại có thái độ khó hiểu đến thế Yến đến tìm bà có nói gì không Như là cô ấy có nói là muốn đi đâu không Sao ông hỏi tôi lạ thế Như cha hỏi ấy Mà tôi đang hỏi ông là có chuyện gì với Yến mà Cô ấy bỏ đi rồi Hơn nữa còn không cho biết bố mẹ đi đâu nữa Tôi và bố mẹ cô ấy đang rất lo lắng Không biết Yến bỏ đi đâu nữa. Bố mẹ cô ấy cũng đã báo cảnh sát rồi. Nghe tôi nói Yến bỏ đi, làm Hải tròn xe mắt. Nhìn biểu hiện của cô nàng là tôi biết Yến không có nói cho Hải Anh biết cô ấy bỏ đi đâu rồi. Có chút thất vọng, nhưng tôi vẫn bình tĩnh ở lại nghe Hải Anh nói tiếp. Tôi cũng không nhớ rõ hôm đó. Nó đến đây là vào hôm nào. Nhưng lúc nó tới tìm tôi thấy nó vẫn rất bình thường mà. Có biểu hiện gì là buồn chuyện gì đâu Thế hôm đó bà và Yến nói chuyện gì với nhau Tôi xin lỗi vì là hỏi câu này Nó riêng tư quá Nhưng tôi đang rất muốn sớm tìm thấy cô ấy Chỉ nói chuyện bình thường thôi Tại cũng lâu rồi tôi với Yến mới gặp nhau Nên hầu như chỉ hỏi về sức khỏe rồi công việc thôi Nhưng có việc này giờ tôi mới thấy lạ này Việc gì thế? Khi tôi nhắc đến ông Thì ánh mắt của Yến lúc đó lạ lắm Phải nói thế nào nhỉ? Không giống buồn mà giống như là tôi không biết phải diễn tả ánh mắt của Yến lúc đó như thế nào cho ông hiểu nữa. Nghe Hải Anh nói xong tôi cũng phần nào đoán được nhất định là Yến bỏ đi có liên quan đến tôi. Nhưng tôi thật là không biết bản thân đã làm gì sai để đến mức cô ấy phải bỏ đi như thế. Thế lúc Yến đi rồi bà có nghe cô ấy nói là đi đâu không? Hải Anh lắc đầu làm tôi thấy thật sự bất lực Yến đã tìm đến Hải Anh để nói chuyện trước khi bỏ đi Nhưng cô ấy lại không nói với cô bạn đã từng thân như chị em này là sẽ đi đâu Tôi cảm ơn Hải Anh vì cô ấy đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của tôi Rồi thì ra về trong nỗi thất vọng Tôi lái xe trên đường trở về nhà mà trong đầu vẫn luôn là câu hỏi Yến ơi em đang ở đâu Tôi trở về nhà lúc này là 9 giờ tối Bố mẹ nói sẽ về muộn Nên trong nhà chỉ có một mình tôi Điện thoại vẫn im lặng Nằm trên mặt bàn Không có ai gọi hay gửi tin nhắn đến Bất ngờ khi điện thoại đổ chuông Là bố tôi gọi về Tôi nhấc máy lên nghe Thì ở đầu máy bên kia bố nói Con trai Con không phải lo nữa Yên nó không sao rồi Con bé mới gọi về cho bố mẹ nó Nó nói không muốn gặp mặt con trong thời gian này Con nói con đừng cố gắng tìm gặp nó nữa. Nhưng tại sao ạ? Tại sao thì bố nghĩ con phải là người hiểu rõ nhất chứ? Sao lại hỏi ngược lại bố? Bố chỉ nghe chú Thái gọi điện báo vậy thôi. Con hiểu rồi. Đừng buồn. Con cứ để cho con bé có thời gian suy nghĩ. Tình yêu mà, tránh sao được giận hơn Thôi, con khóa cửa cẩn thận rồi ngủ sớm đi. Bố mẹ sẽ về sau. Vâng, con biết rồi ạ. Tôi thở vào nhẹ nhõm vì biết là Yến không sao hết nhưng lại buồn vì cô ấy không muốn gặp mặt tôi Quả thật tôi có nghĩ vắt óc cũng không thể nghĩ ra được bản thân đã làm gì sai để Yến phải giận Tôi khóa cửa rồi buồn bã trở về phòng ngủ thay đồ rồi nằm lên giường Suốt những ngày qua tôi đã luôn cố gắng tìm Yến nhưng cuối cùng nhận được chỉ là cô ấy không muốn thấy mặt tôi không lẽ tôi đối với Yến Lại là người cuối ghét đến thế sao Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh giấc Khi ánh nắng của ngày mới Đã chiếu đến tận giường nằm Tôi ngồi dậy Và rồi đi thẳng vào phòng tắm Tôi rời khỏi nhà đến công ty Cho kịp giờ làm Đến bãi gửi xe của công ty Gửi xe xong Quay trở ra ngoài tôi gặp ánh Cô em gái mưa theo cách nói của nhiều người Thấy tôi ánh gấp gáp hỏi Anh Toản Anh không sao đó chứ Em thấy anh có làm sao không? Anh đứng quan sát tôi một hồi rồi mới lại tiếp lời. Em còn lo anh ốm quá không đi làm được. Đang tính là nay đi làm về sẽ tới thăm anh nữa nè. Tôi nhìn sắc mặt lo lắng kia của anh thì biết em ấy nói là làm thật chứ không phải nói đùa cho vui. Trước khi đến với Yến tôi và anh từng có một thời gian thân đến mức ai nhìn cũng nghĩ hai đứa tôi là một cặp. Nhưng nào có như người ta nghĩ Giữa tôi và ánh không có vượt quá tình bạn Anh cảm ơn Hôm qua sếp gọi điện hỏi anh Có thể đi làm được chưa Nên hôm nay anh nghĩ Mình nghỉ phép như thế là đủ rồi Anh bật cười nói Đúng rồi đó Đợt này công ty rất nhiều việc Anh nghỉ nữa là sếp sẽ tuyển người mới Thay thế vị trí của anh liền đó Anh cười nói rất vui vẻ Nhưng tôi hiểu em ấy Không muốn tôi buồn Nên không có một câu nào nói ra từ miệng Mà nhắc đến Yến Phần nào tôi cũng đoán được rằng Ở công ty Việc Yến bỏ tôi đi Đã được truyền tai từ người này sang người kia hết rồi Giờ không ai là không biết Tôi đang thất tình Thế nên mới có mặt anh ở đây hôm nay Thôi mình vào trong đi em Vâng Anh theo tôi cùng vào sảnh Việc thấy em ấy bên cạnh Đã là quá quen mắt Đối với những đồng nghiệp làm tại đây Yến cũng biết tôi và ánh thân nhau Nên tôi không nghĩ là Cối ghen việc ánh luôn bên tôi Mà giận dỗi bỏ đi Đến sảnh thang máy Ánh bấm gọi thang rồi Quay sang hỏi tôi Anh ơi em có chuyện này muốn hỏi anh Chuyện gì? Chuyện của chị Yến Có phải là tại em nên chị ấy giận anh không? Em nói gì vậy Không có đâu Giờ công ty ai cũng nói Là vì em luôn bên cạnh anh nên bạn gái anh giận dỗi bỏ đi. Anh và em thế nào? Từ trước khi quen Yến cô ấy đã biết rồi. Anh không nghĩ cô ấy vì em mà bỏ đi đâu. Anh nghĩ vậy thật sao? Ừ, em đừng nghĩ lung tung nữa. Nói tới đây thì thang máy xuống đến nơi. Tôi và ánh đi cùng vàng trong. Cùng vào thang với hai đứa tôi còn có hai đồng nghiệp khác. Trong thang máy lúc này Một trong hai người họ tên Hải Nói với tôi Anh Toàn Tôi còn tưởng anh nghỉ làm rồi chứ Hóa ra là bị bạn gái cắm sừng Nên xin nghỉ phép à Chứ câu hỏi có ý mỉa mai đó của Hải Tôi không có cảm thấy khó chịu Nhưng ánh thì không vậy Tôi còn chưa có kịp nói câu nào Thì cô em gái mưa này đã thay tôi nói Hải Anh Hải Anh rảnh việc quá nhỉ Ai nói với anh là anh Toàn bị bạn gái cắm sừng Anh nói vậy mà nghe được à Hải bật cười nói tiếp Giờ cả cái công ty này Ai mà không biết anh toàn đây Bị bạn gái cắm cho một cái sừng to tướng trên đầu Tôi không nói thì người khác Cũng sẽ nói vậy thôi Tôi thấy bàn tay của anh Trên cánh tay của tôi đang run lên Cô em gái của tôi lúc này Đang rất giận thấy vậy tôi liền nói ánh Thôi em đừng để tâm tới những lời đồn Vô căn cứ đó Em đừng vì chuyện này mà tức giận Nhưng anh, anh nghe anh ta nói vậy có được không? Anh không chấp nhưng em không nhịn được. Anh đang muốn bước lên đối khẩu với nam đồng nghiệp tên Hải kia thì thang máy đã dừng ở tầng 5. Ngay khi cửa thang mở ra tôi ngay lập tức kéo tay ánh cùng rời khỏi thang máy. Sao anh lại ngăn em chứ? Rõ ràng anh ta nói thế là đang đả kích anh mà. Anh có thể nhịn được sao? Không nhịn thì em muốn anh làm gì? Đánh anh ta à? Giờ cả công ty đã đồn vậy rồi Không lẽ em muốn Anh là gặp mặt ai Ai nói những lời đó là anh phải tức giận Rồi thì đánh họ hay sao Nhưng mà ít nhiều thì anh cũng phải nói lại chứ Em thật không tin là anh có thể nhịn giỏi đến mức này đấy Thôi không nói nữa Em mau vào làm việc đi Lát nghỉ trưa anh mời em đi ăn Chịu không Thường là mỗi lần nói tôi mời đi ăn trưa là anh vui lắm Nhưng hôm nay có thể là vì tức giận gã tên hải kia Nên chỉ gật đầu rồi quay người bỏ đi. Tôi biết em mới binh vực tôi nên mới đối khẩu với Hải trong thang máy. Tôi đi tới trước căn phòng làm việc của xếp Hùng. Gõ cửa hai lần thì nghe giọng anh nói từ trong ra. Vào đi. Anh Hùng, em đến rồi. Thật vui khi thấy cậu trở lại làm việc. Tôi có việc quan trọng muốn bàn bạc với cậu đây. Ngồi xuống đi. Tôi bước tới kéo ghế ngồi xuống. Anh Hùng lấy trong ngăn kéo bàn làm việc ra một tập tài liệu Rồi đưa tới trước mặt tôi Anh nói Cậu xem qua đi Đây là gì vậy anh Công ty chúng ta mới mở thêm một chi nhánh trong Hồ Chí Minh Lần này tôi muốn cậu vào đó hỗ trợ đồng nghiệp mới Không biết ý của cậu thế nào Thời gian mất bao lâu vậy anh Một năm Lần công tác này kéo dài Tôi không có ép buộc cậu phải đi Cậu cứ từ từ suy nghĩ Rồi khi nào có quyết định thì trả lời tôi cũng được Vâng em biết rồi Thế nhé cậu ra ngoài làm việc đi Vậy em xin phép ra ngoài Tôi đứng dậy rời khỏi phòng anh Hùng Do nhiều ngày nghỉ ở nhà Nên công việc hiện tại ở công ty còn tồn động lại rất nhiều Làm miệt mài đến trưa thì ánh đi vào phòng Đồng nghiệp trong phòng không có thấy lạ mắt Khi thấy em ấy đến tìm tôi Nên đều lần lượt rời phòng đi ăn trưa Anh, giờ có thể đi ăn chưa được rồi chứ Ừ, anh dọn dẹp lại chỗ này gọn gàng rồi mình đi Vậy em đợi anh Được Dọn dẹp một lúc rồi cũng xong Tôi cùng ánh rời công ty đến quán ăn quen thuộc của tôi và em ấy Thấy hai đứa tôi đi từ ngoài vào Chủ quán vui vẻ đi tới chào đón Chủ quán là bác Hoàn, một người đàn ông vui vẻ Tôi và ánh từng đùa nói bác ấy là chú Hề Cậu Toàn, cô anh đó hả? Lâu lắm mới thấy hai người tới quán tôi đó nhé. Anh vui vẻ nói. Cháu không đi ăn một mình bác biết mà. Đợt vừa rồi anh Toàn ốm phải nghỉ nên cháu không có đi cùng nên mới không đến ủng hộ bác được đó. Bác Hoàn nhìn tôi rồi nói. Cậu Toàn, lần trước tôi có thấy cô bạn gái của cậu đến đây ăn. Tôi mở to mắt nhìn thẳng vào mặt bác Hoàn mà gấp gáp hỏi lại. Bác Hoàn, bác nói sao ạ? Bạn gái của cháu đến đây Ờ thì cô bé sinh sắn lần trước Cậu đưa đến đây ăn Và giới thiệu với tôi là bạn gái cậu đó Bác nhớ cô ấy đến đây Là vào thứ mấy không ạ à? à để xem nào Cũng lâu cỡ nửa tháng thì phải Hôm đó còn mang theo hành lý nữa Chắc là đi đâu đó Tôi còn đứng nói chuyện với cô ấy nữa mà Nhưng lúc tôi hỏi là đi đâu Thì cô bé không có chịu nói Tôi đứng im Không khác gì một pho tượng Anh phải dùng tay kéo tôi tới. Ngồi vào một bàn trống không có người. Lúc này anh mới nói Anh làm sao thế? Nhìn anh như người mất hồn vậy đó. Anh phải nghĩ thoáng lên. Chị Yến bỏ đi thì cũng bỏ đi rồi. Nếu không muốn bên cạnh anh anh có đau khổ có núi kéo. Cũng vậy thôi. Sự thật vẫn là chị ấy không còn ở bên cạnh anh nữa thôi. Anh hiểu nhưng trước khi đi Yến còn đến đây nơi này là quán ăn đầu tiên. Anh đưa cô ấy đến ăn Anh gọi nhân viên quán đến để chọn món Khi nhân viên đi khỏi Lúc này anh nói tôi Anh xem lại bản thân mình đi Chị ấy bỏ anh đi cơ mà Chứ anh làm gì có lỗi đâu Lỗi là ở chị Yến Chị ấy có một người bạn trai tốt như anh ở bên cạnh Quan tâm như thế mà vẫn bỏ được Thì em cũng thua chị ấy rồi Em mong còn không được Đằng này chị Yến lại bỏ rơi anh Cho dù anh có nói hay cô ấy có nghĩ thế nào về Yến Thì tôi vẫn không tin Yến bỏ đi Là vì đã không còn yêu tôi nữa Tôi nghĩ cô ấy phải có chuyện gì đó không muốn cho tôi biết Nên mới tránh mặt Tôi không muốn làm bữa ăn cùng anh mất vui Liền nói cô ấy Thôi đừng nhắc tới Yến nữa Anh không muốn vì chuyện cô bỏ đi Mà bữa ăn này cả anh và em đều không thấy vui vẻ Anh nghĩ thông suốt rồi hả Em cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Thôi được rồi, không nhắc tới chị ấy nữa. Mình cùng ăn anh nhé. Tôi gật đầu ngay vì đúng lúc nhân viên nhà hàng dọn đồ ăn ra bàn. Tối nay tôi quyết định sẽ tới nhà Yến một chuyến. Tôi nghĩ nếu cô ấy gọi điện về nhất định phải nói cho bố mẹ biết hiện tại Yến đang ở đâu. Nếu tôi quyết tâm muốn biết tôi tin bố mẹ Yến sẽ nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu. Sau bữa trưa Tôi và Ánh quay lại công ty Chúng tôi chơi tay nhau ở thang máy Rồi vào làm việc cho đến cuối ngày Hôm nay công việc của tôi Mấy ngày nghỉ Coi như cũng phần nào vơi đi phân nửa Hết giờ làm tôi lái xe về thẳng nhà Để tắm và thay đồ Lúc tôi chuẩn bị đi Mẹ gọi giật tôi lại hỏi Con sang nhà Yến phải không Vâng mẹ ạ Con muốn sang đó hỏi cuối xem Em Yến đang ở đâu con việc gì phải khổ thế chứ Nếu con bé muốn nói cho con biết thì đã gọi điện trực tiếp nói cho con rồi. Mẹ nghĩ con không nên sang đó thì hơn. Người ta đã không muốn. Thì mình đừng làm khó người ta con ạ. Con hiểu mẹ muốn tốt cho con. Nhưng mà con tin Yến cố tình muốn tránh mặt con là có nguyên nhân. Bố tôi lúc nãy mới nói. Theo bố thì có cản con cũng không cản được. Tính cách của con thật rất giống bố ngày trẻ. Nếu ngày đó bố cũng nghe bà nội con không tìm mẹ con để hỏi cho rõ Thì có lẽ giờ đã không có con rồi Thôi con sang bên nhà đó hỏi đi Mẹ tôi thấy bố ủng hộ việc tôi sang nhà Yến thì nói Ông không ngăn con nó lại còn ủng hộ nó sang đó hỏi Người ta không muốn gặp thì tốt nhất đừng làm khó người ta Chẳng lẽ việc đơn giản như thế cũng không nhận ra hay sao hả Bố tôi đứng dậy nói với mẹ Bà nói vậy là không đúng rồi đó Nếu năm xưa bà giận tôi rồi tôi cũng nghe lời mẹ ở nhà không sang gặp bà hỏi cho rõ vì sao bà giận thì có phải là giờ tôi với bà không còn là vợ chồng rồi đúng không? Thế nên bà đừng can dự vào việc của bọn trẻ nữa con nó lớn rồi biết suy nghĩ cứ để con nó làm gì nó muốn đi Mẹ tôi nghe bố nói tới đây thì im lặng không có cản tôi nữa tôi chào bố mẹ rồi quay người rời đi mẹ nói đúng tôi đang làm khó bố mẹ của Yến Nhưng tôi không thể để cô ấy rời đi như vậy. Để đưa ra quyết định này tôi cũng đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều rồi. Nhưng tình yêu của tôi dành cho Yến. Không để tôi buông bỏ. Tôi không thể dừng lại khi trái tim mình còn yêu cô ấy quá nhiều. Đỗ xe trước cửa nhà Yến. Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn. Thật may cho tôi là bố mẹ cô ấy chưa có ngủ. Tôi dựng xe rồi bước nhanh tới ấn chuông gọi cửa. Từ bên trong người đi tới mở cửa cho tôi là chú Thái. Sắc mặt của chú đã khởi sắc hơn nhưng thấy tôi đến chú không có cười chắc vì khó xử vì đoán được vì sao tôi lại tìm đến đây. Chú Thái, em Yến gọi về cho chú và cô rồi em ấy có nói là đang ở đâu không ạ? Thật khó cho chú quá còn bé dặn không có cho chú nói cho cháu biết là đang ở đâu còn bắt chú phải hứa là sẽ giữ bí mật cho nó nữa. Toản à, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì thế cháu? Cháu không biết tại sao Yến lại đối xử với cháu như thế này. Cháu đâu có làm gì sai đâu. Thật cháu muốn gặp Yến để nói cho rõ. Chú Thái, chú nói cho cháu biết chỗ em ấy đi trúng. Chú giúp cháu một lần đi trúng. Nếu gặp rồi, biết rõ cháu sẽ hứa không làm phiền em ấy nữa. Chú biết là cháu đang rất muốn gặp con bé. Nhưng thật là chú không thể nói mà toàn Cháu thông cảm cho chú được không? Đúng lúc này, mẹ của Yến đi xa chỗ tôi và chú Thái, cô nói Tỏa này, nếu thật sự cháu đã muốn gặp con bé như vậy thì cô nói cho cháu biết Chú Thái ngăn lời vợ Không được đâu, nếu bà làm con bé giận rồi không về nhà nữa, rồi sao? Không về thì không về Nó lớn rồi có về hay không thì nó biết suy nghĩ Ông không thấy con gái mình đang làm khổ con nhà người ta sao hả? Cô Tâm quay qua tôi nói Con bé vào Sài Gòn rồi Cháu vào đó tìm gặp con bé Mà nói chuyện Nó đang ở quận nhất Thuê nhà ở chung với bạn của nó Địa chỉ cô sẽ nói cho cháu biết Biết tính tôi hay quên Nên cô Tâm còn cẩn thận Ghi lại địa chỉ nhà thuê của Yến ở cho tôi Tôi mừng đến không biết Phải cảm ơn cô thế nào Chỉ biết nắm chặt tay cô Mà mừng như muốn khóc tới nơi Cháu cảm ơn cô chú Cháu làm khó cho cô chú rồi Cháu không phiền cô chú nữa Cháu hứa gặp được Yến rồi Cháu hỏi rõ Dù cho em ấy có nói gì thì sau Cháu sẽ không làm phiền em Yến nữa Tôi chào bố mẹ Yến Rồi mang theo tâm trạng thoải mái trở về nhà Bố mẹ tôi đều đã vào trong phòng ngủ rồi Tôi mở cửa rồi dắt xe vào nhà Tôi lên phòng ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm Đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ rất ngon Và thầm cảm ơn xếp hùng đã để cử tôi trong chuyến công tác sắp tới này. Anh đã tạo cơ hội cho tôi có thể tìm Yến nói chuyện cho rõ ràng một lần. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, thấy tinh thần đã đỡ hơn nhiều. Giờ đây tôi đã có địa chỉ nhà thuê của Yến. Ngay khi vào Sài Gòn, việc đầu tiên tôi làm là sẽ đi đến đó gặp cô ấy. Tôi đã cần thiết để mang theo, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Giờ chỉ còn chờ đến ngày lên máy bay nữa thôi. Trong bữa trưa ngày hôm nay, anh thấy sắc mặt tôi vui vẻ thì hỏi Anh toàn anh có chuyện gì vui sao? Thấy sắc mặt của anh hôm nay đỡ hơn nhiều rồi đó. Anh có tin của Yến rồi. Có tin của Yến, ai nói mà anh biết. Bố mẹ của cô ấy chưa ai nữa. Lúc anh hỏi thì chú Thái không có chịu nói. Thật may là có mẹ của Yến. Cô thật tốt với anh. Ánh có vẻ không vui khi tôi nói biết tin Yến ở đâu Quan sát sắc mặt của cô ấy là có thể nhận ra được ngay Em sao vậy? Em không thấy mừng cho anh sao? Ánh không trả lời tôi mà tập trung ăn cho xong bữa trưa Cả quãng đường từ quán về công ty Ánh không mở miệng nói chuyện với tôi Tôi nghĩ cô ấy không thích tôi gặp Yến Chẳng lẽ ánh thích tôi rồi Và cô ấy đang giận tôi rồi sao? Nhưng có thể do tôi nghĩ nhiều rồi Ánh lúc này mới chịu quay mặt qua nói tôi. Vui, anh vui thôi, chứ em không vui, được chưa? Em phải thấy vui vì anh có thể gặp lại Yến chứ ánh. Không, em không vui khi anh gặp lại chị ấy. Chị ấy biến mất đi luôn thì càng tốt. Sao em lại có thể nói những lời đó được chứ ánh? Tại sao, tại sao không nói được? Em còn mong anh mãi mãi, không gặp lại được chị ấy nữa kìa. Tôi nghe anh nói những lời vừa rồi thì cơn tức giận trong tôi lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Ánh, anh luôn quý em giống như em gái của anh vậy. Anh không tin là em có thể nói ra những lời không lọt tai được như thế. Nếu em không thích Yến thì việc gì trước đây phải làm thân với cô ấy? Trước đây thì thế còn bây giờ thì khác rồi. Nhân đây em cũng nói luôn. Em sẽ không nhường nhịn chị ta nữa đâu. Anh nhớ lấy. Vừa hay chúng tôi về tới sảnh công ty Ánh giận dỗi bỏ vào trong. Xưa nay chưa khi nào tôi thấy ánh có thái độ như vừa rồi. Tôi chợt có một suy nghĩ rằng có khi nào ánh và Yến đã xảy ra mâu thuẫn làm cho Yến bỏ đi. Nghĩ tới đây tôi như hiểu ra được vấn đề. Mở cửa xe tôi chạy nhanh theo phía sau ánh và kéo cối lại. Ánh, có phải em và Yến cãi nhau không? Anh muốn biết chứ gì? Để em nói cho. Em cãi nhau với chị ta đó. Chị ta không cãi lại được em Nên nhục mặt rồi bỏ đi thôi Em làm thế mà được à Yến lúc nào cũng nghĩ tốt về em Nghĩ tốt về em Chị ấy trong mắt anh là tốt nhất đúng không Còn em trong mắt anh chẳng là gì hết đúng không Tôi chưa kịp nói thêm một câu nào Thì anh giật tay lại Rồi bỏ đi không nói chuyện với tôi nữa Nhưng tôi vẫn chưa hết thắc mắc Anh đã thừa nhận rằng Quế và Yến cãi nhau Nhưng đâu thể nào Chỉ vì cãi nhau với ánh mà Yến bỏ tôi luôn Không còn giữ liên lạc với tôi nữa Thì lạ quá Không lẽ nào hai người họ cãi nhau vì tôi Vậy ánh đã nói những gì Để Yến giận tới mức muốn chia tay Trong đầu tôi không ngừng leo thang Những câu hỏi chưa có lời giải đáp Ai cũng có thể đoán được Ánh nhất định phải nói gì đó Khó ngay lắm Thì mới đủ cân nặng làm Yến giận tới mức Cối quyết tâm rời xa tôi Cho bằng được Tới cuối ngày tôi đợi ánh ngoài sảnh giống như thường lệ Nhưng đợi mãi không thấy cô ấy già Hỏi điện cũng không nghe máy Nhắn tin cũng không nhắn lại Quá rõ ràng là Ánh cũng đã giận tôi rồi Giận vì từ trước đến giờ tôi luôn để yến trong lòng Mà không quan tâm đến Cảm xúc của cô ấy Nhưng ngoài tình cảm anh em ra Thì tôi đâu có tình cảm trai gái với ánh đâu Anh Toàn Anh đang đợi ánh hả Tôi giật mình quay mặt lại Nhìn người vừa đặt câu hỏi Nhận ra là Thanh, một nữ đồng nghiệp làm cùng văn phòng với ánh. Đúng rồi, em có thấy ánh đâu không? Nãy cô ấy nói có việc gấp nên xin về sớm rồi. Em thấy sắc mặt cô ấy không ổn lắm. Anh làm cho ánh giận hả? Không phải, anh đâu có làm gì. Vậy thì lạ quá, không phải tình cảm của hai người rất tốt sao? Sao ánh có thể vô cớ giận anh được? Biết ánh đã bảo về Nên tôi không có muốn nói chuyện với Thanh thêm nữa Liền lấy đại một lý do nào đó Rồi rời khỏi công ty Tôi không có đến tìm ánh Vì biết có đến thì cô ấy Cũng không chịu gặp mặt tôi Hơn nữa nhân dịp này Tôi cũng muốn vạch rõ ranh giới tình cảm Đối với cô ấy Tôi đến sau khi ăn cơm cùng bố mẹ xong Tôi lên phòng sớm Chuẩn bị quần áo mang theo Trong chuyến công tác kéo dài Một năm sắp tới Đồ đạc tôi mang theo đều để phục vụ cho công việc. Hơn nữa lần này tôi phải tìm bằng đồ yến để nói chuyện. Tôi tin rằng nếu thấy mặt tôi nhất định cô ấy sẽ đồng ý để nói chuyện một lần dứt khoát. Tôi thu xếp xong đang tính là đi ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng kèm theo đó là giọng của mẹ. Toàn, con còn thức không? Con còn ạ, mẹ chưa đi ngủ sao mà còn lên đây? Tôi mở cửa Để mẹ vào trong Mẹ ngồi xuống ghế chỗ bàn làm việc của tôi Mẹ lên xem con trai mẹ Chuẩn bị đến đâu rồi Sắp tới vào trong đó đến cả năm Con nhớ phải ăn uống Rồi giữ gìn sức khỏe đó biết chưa Con biết rồi mà mẹ Nhân dịp đi công tác lần này Con cũng muốn gặp Yến Nói cho rõ ràng Mẹ nghe tôi nhắc đến Yến Thì ánh mắt không giấu được ngạc nhiên Con nói sao Yến nó cũng vào trong đó rồi à Mà con có địa chỉ của con bé đâu Làm sao tìm được nó để nói chuyện Hôm trước con sang gặp bố mẹ Yến Mới đầu chú Thái nhất quyết không chịu nói Cũng may là có cô Tâm Chính cô ấy nói cho con biết địa chỉ của em Yến đó mẹ Mẹ tôi thở dài Trong ánh mắt của mẹ rõ ràng không vui vẻ gì Khi tôi biết Yến hiện giờ đang ở cùng một người bạn trong Hồ Chí Minh Nhưng tôi biết lý do vì sao Mẹ lại không muốn tôi gặp Yến Chính là vì mẹ đã từng trải qua nhiều mối tình trước khi đến với bố Mẹ có kinh nghiệm Nên khi biết Yến bỏ đi không một lời từ biệt Trong suy nghĩ của mẹ lúc này Chắc hẳn mẹ tin rằng Yến đã rất tình với tôi rồi Mẹ biết có ngăn cản con tìm gặp Yến cũng không được Nhưng mẹ không nỡ để con bị con bé làm tổn thương Không đâu mẹ Yến chỉ nhất thời không có suy nghĩ Nên mới bỏ đi như thế thôi Con tin khi gặp con nói chuyện rõ ràng Yến sẽ suy nghĩ lại Mà đồng ý theo con cùng nhau trở lại đây Thôi thì những gì cần nói Mẹ đã nói cho con rồi Con muốn làm gì thì làm Nếu con bé làm con tổn thương Nhớ đừng mang bộ mặt đau khổ về nhà gặp bố mẹ Mẹ tôi đứng dậy rời khỏi phòng Tôi biết mẹ nói vậy thôi Chứ thật tâm mẹ thương tôi lắm Cứ cho như là tôi cứng đầu cứng cổ không nghe lời mẹ đi Nhưng trái tim tôi mách bảo Yến vẫn còn yêu tôi Chính vì yêu tôi nên cô ấy mới bỏ đi Không một lời từ biệt Chỉ nay mai thôi tôi sẽ có đáp án cho chính mình Cũng như chứng tỏ cho bố mẹ thấy được Lời trái tim tôi mách bảo không hề sai Sau hơn 3 tuần chờ đợi Thì ngày tôi được nhận vé máy bay cũng đã tới 3 ngày nữa là tôi sẽ lên chuyến bay lúc 9 giờ 30 tối Tôi sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn nhất Sau 2 giờ bay Việc đầu tiên tôi làm Là đến nhận việc Và căn chung cư mà anh Hùng nói Sẽ để tôi sống ở đó Trong chuyến công tác lần này Tôi có hỏi thì anh Hùng nói À căn chung cư đó hả Cậu đừng ngại Trước giờ căn hộ đó Vẫn là nơi để tôi nghỉ ngơi Trong mỗi lần nghỉ phép Quên không nói với cậu Tôi có nhờ cô em họ thi thoảng đến đó dọn dẹp Hiện tại con bé đang giữ chìa khóa. Lúc cậu xuống sân bay thì gọi điện cho con bé tôi đón. Không cần phải phiền cuối đâu anh. Em có thể đi taxi mà. Tôi cũng có nói là cậu đi taxi cũng được rồi. Nhưng con bé nói là nó muốn đón cậu rồi đưa cậu đi chơi một hôm cho biết phố xá Sài Gòn là thế nào. Tính con bé rất bướng bình. Tôi không từ chối được. Nhưng mà phải nói nhé. Cậu gặp con bé rồi sẽ thấy thích cho coi. Thôi. Quyết định vệ đi, đừng có ngại Và rồi ngày tôi mong chờ Cũng đã tới 8 giờ tôi chào bố mẹ Rồi rời khỏi nhà đến sân bay nội bài Trong tôi giờ đây chỉ mong sao Sớm có thể gặp được Yến Lên tới sân bay Tôi tìm quán giải khát Rồi ngồi đó chờ cho tới giờ Ra xếp hàng tại cửa xót vé Có tiếng chuông điện thoại Tôi lấy máy ra nhìn trên màn hình hiển thị Là ánh gọi tới Anh vẫn chưa lên máy bay sao? Còn hơn 20 phút nữa Anh, em không sao đó chứ Em còn giận anh chuyện lần trước sao? Anh xin lỗi Tại lúc đó biết em và Yến cãi nhau Nên anh có mất bình tĩnh Em không sao Em gọi chỉ để xem anh lên máy bay chưa thôi Em mới là người phải xin lỗi anh Thôi, em tắt máy đây Chúc anh sớm tìm được chị Yến Anh nói rồi tắt máy Tôi biết cô ấy quan tâm nên gọi chỉ là để yên tâm thôi Tôi biết Ánh và Yến không thể làm bạn được nữa Giờ đây tôi chỉ có thể chọn một trong hai cô gái này Và quyết định của tôi vẫn là sẽ luôn là Yến Nếu như Yến đồng ý cùng tôi quay trở về Hà Nội Thì mối quan hệ của tôi và Ánh sẽ phải thay đổi Ít nhất là không còn thân như trước nữa Nhưng tôi tin rằng Ánh sẽ hiểu vì sao tôi lại làm thế với cô ấy Cất điện thoại vào tối Uống hơn nửa cốc nước Tôi đưa đồng hồ đeo lên tay xem giờ Thì vừa hay giờ lên máy bay đã đến rồi Đứng dậy thanh toán tiền cho nhân viên thu ngân Tôi đi tới đứng lối sau đoàn người đang xếp hàng Chờ tới lượt qua cửa soát vé Lên được máy bay rồi Lúc này ngồi vào ghế thắt rơi an toàn Tôi cảm giác được tâm lý phần nào được giải thoát Bản thân thấy thoải mái vô cùng Chuyến công tác lần này cũng xem như giúp tôi thay đổi không khí cũng tốt Đeo tai nghe, nhắm mắt lại Tôi thật nhanh chìm vào giấc ngủ Từ ngày Yến bỏ đi đến hôm nay lên máy bay rồi Nghĩ rằng sắp lại được gặp người mình yêu Tôi mới thật sự có thể ngủ một giấc thật ngon Mặc dù giấc ngủ Chỉ kéo dài chưa đến 2 giờ đồng hồ Lúc tôi mở mắt tỉnh giấc Cũng là lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh Xuống máy bay rồi tôi gọi điện báo về cho bố mẹ yên tâm Đi ra tới sảnh sân bay Tôi nhớ đến cô em họ của xếp Hùng Thì liền gọi điện cho cô ấy Bởi nếu tôi có bắt taxi Thì đến được chung cư cũng không có chìa khóa để vào nhà Em đang chờ anh ở sảnh ngoài đây Anh thấy em chưa Mặc áo màu trắng và quần dài màu đen đây Tôi thật hết nói Cô ấy tả vậy thì biết làm sao nhận ra được Ở sảnh chờ đông đến thế Biết bao nhiêu người mặc đồ như miêu tả Tôi vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm Và rồi một cô gái đang đứng Giữa lưng vào xe ô tô Với một điếu thuốc trên tay kia Thật nhanh lọt vào tầm nhìn của tôi Em có phải là Đúng là em Hằng, em họ của xếp Hùng Anh là anh Toàn đúng chưa Ừ, mà sao Sao gì chứ À, nhận ra anh đó hả Em có ảnh của anh ở trong máy mà Anh họ em chu đáo quá Sợ em để lạc mất anh Còn gửi cả ảnh cho em xem Mà này, anh chụp ảnh cũng ăn ảnh quá đó chứ Đẹp trai lắm Hằng nói rồi mở cửa xe ô tô Ngồi vào ghế lái Tôi thấy vậy cũng lên ngồi ở ghế sau Ô tô làn bánh rời khỏi sân bay Đi được một quãng đường khá xa Hằng bất ngờ nhìn tôi qua gương chiếu hậu Bên trong xe rồi hỏi một câu Anh đói không? Đi ăn gì đi, anh mời em Anh mời em, anh là khách của em Hôm nay em mời anh đi ăn mới phải Sao vậy được để anh mời Nếu em không đồng ý để anh mời Thì anh không có đi ăn nữa đâu hàng bật cười vui vẻ rồi nói Anh thật đúng y như anh Hùng nói Vậy thôi được Hôm nay em sẽ để anh mời được chưa nào Em biết một nhà hàng Món ăn ở đó rất ngon Nếu em khen vậy Anh cũng muốn thử ăn ở đó coi sao Xem có đúng như em nói không Anh tới đo ăn rồi sẽ nghiện đồ ăn Ở nhà hàng đó giống em cho coi Đến ngã từ đèn đỏ Lúc này đèn báo hiệu Chuyển sang đèn xanh chỉ còn 8 giây Hàng cho xe sẽ sang đường nhỏ bên cạnh Rồi đi thêm 500m nữa Thì tới sảnh nhà hàng cuối nói Xuống khỏi xe ô tô Tôi đứng đợi Cho tới khi hàng đỗ xe rồi quay lại Lúc này cả hai cùng nhau đi Vào bên trong Tầng 1 hầu như đã trật kín thực khách Nên không còn bàn trống nữa Tôi và Hằng phải lên đến tầng 3 Mới còn bàn trống Cả hai ngồi xuống Một bàn sát cửa sổ Ngồi từ vị trí này có thể quan sát đường phố bên dưới Anh ăn thử món này đi Rất ngon mà lại dễ ăn nữa Tôi gật đầu đồng ý Hằng quay qua vẫy tay gọi Một nữ nhân viên đứng phía xa Thấy bàn tôi gọi Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn Đi nhanh tới vui vẻ hỏi anh chị chọn được món chưa ạ đưa thực đơn ra trước mặt cô gái rồi chọn vài món nữ nhân viên lấy giấy bút ra ghi lại rồi quay người rời đi trong thời gian chờ nhà hàng làm đồ ăn, hàng nói chuyện với tôi rất hợp, em họ của xếp Hùng quả đúng là một cô gái rất có cái tính, món ăn được dọn dần ra bàn, hàng cơm đũa lau sạch bằng giấy ăn rồi đưa đến trước mặt tôi anh mau ăn thử đi không biết có hợp khẩu vị của anh không Nhưng những món này đều là ngon nhất của nhà hàng này rồi đó Gì chứ Anh dễ ăn lắm Món nào ăn cũng thế thôi Miễn là có thể lấp đầy cái dạ dày đang đói meo này là được rồi Em cũng mau ăn đi Bữa tối diễn ra rất ngon và vui vẻ Phần nào cũng phải cảm ơn sự nhiệt tình của Hằng Thanh toán tiền xong Tôi và Hằng cùng nhau rời khỏi nhà hàng Về thẳng căn hộ chung cư Đó là một tòa chung cư sang trọng Nằm tại quận nhất trung tâm của Sài Gòn xe ô tô sẽ từ đường lớn vào trong sảnh tiếp đó là đi thẳng xuống hầm gửi xe tôi và Hằng cùng nhau rời khỏi ô tô khi đã tìm được một chỗ để xe ưng ý lúc vào thang máy tôi bất ngờ gặp một ca sĩ nhìn mặt cô ca sĩ đó quen lắm mà không nhớ được tên cô nàng bởi xưa nay tôi không nghe nhạc nhiều cho lắm nên hầu như ca sĩ ở trong nước không có mấy ấn tượng đối với tôi thần tượng của tôi Là một võ sĩ UFC Một môn thể thao bạo lực Đứng trong thang máy Tôi và Hằng không nói chuyện bởi lúc này cô ca sĩ kia đang nói điện thoại Có thể là quản lý của cô ta Ngay giọng điệu của cô nàng Phần nào tôi cũng đoán được Giữa hai người họ đang có mâu thuẫn về tiền bạc Có thể là chi phí của dâu diễn của cô ta Chưa hợp lý chăng Cô ca sĩ tắt máy Rồi quét ánh nhìn về tôi Trước khi cô ta rời khỏi thang Ở tầng 8 Hằng để ý thấy ánh mắt của cô à Thì để nói với tôi Anh đừng để ý đến mấy người ca sĩ đó Cứ nghĩ mình có tiền Là nhìn người ta chẳng coi ra gì Biết là có người này người kia Nhưng riêng cô ta Là em không thể chấm thang điểm 10 rồi Cũng may là em không phải nghe cô ta hát Căn hộ Hằng đưa tôi đến Nằm ở tầng 12 Ngay khi đặt chân vào trong Tôi không thể nghĩ Nó lại đẹp và sang trọng đến thế Thế nào Anh ưng căn hộ này chứ Lại còn phải hỏi Quá đẹp ấy chứ Anh Hùng quả là biết hưởng thụ Cả năm anh ấy bay vào đây được mấy lần đâu anh Một năm một lần Nhưng bay vào được có mấy ngày Rồi lại gấp gáp bay ra Hà Nội Em thiệt không hiểu Trong này kiếm tiền không sẽ hơn ngoài đó hay sao Việc gì phải lặn lội ra tận ngoài đó Để rồi phải chịu vất vả Anh cũng từng nói chuyện với anh ấy Về việc em mới nói đó Nhưng anh Hùng nói Anh ấy thích sống ngoài đó hơn Có thể anh Hùng không thích nghi Với cuộc sống Sài Gòn thì sao Cái gì mà không thích nghi Em biết thừa nhé Có mà anh ấy theo đuổi cô nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp kia thì có Suốt từng ấy năm Mà vẫn chưa tán đổ cô ta Thật là hết nói nổi Hằng nói xong thì kéo hành lý của tôi vào trong Thấy vậy tôi đi nhanh tới Đỡ lấy Vì không muốn để nữ giới Và động tay vào mấy việc nặng nhọc huống hồ gì Đó lại là đồ đạc của tôi Từ giờ em bàn giao căn hộ này Cho anh tiếp quản Đó, từng ấy phòng Anh thích ngủ phòng nào thì cứ thoải mái lựa chọn Có thể một mình ở đây Anh sẽ thấy buồn Nhưng không lo, em đã chuẩn bị cho anh hết rồi Máy tính để chơi game, internet Truyền hình kỹ thuật số Không thiếu gì hết Anh tha hổ giải trí Em chu đáo quá, cảm ơn em Gì mà cảm ơn em Anh là người anh họ em đặc biệt tin tưởng Chính vì thế em tin anh Trong mắt anh Hùng phải là một người rất tốt Sao em nghĩ thế Sao ấy à Em là em họ của anh ấy mà Từ ngày bố mẹ anh ấy qua đời Gia đình em là thân nhất với anh ấy Hai anh em sống cùng nhau Đến cả hơn 20 năm Thì thử hỏi em có hiểu rõ Con người anh ấy hay không Thôi anh nghỉ ngơi đi muộn rồi Em cũng phải về đây À quên chìa khóa ô tô đây Chiếc xe dưới hầm em dùng để đón anh đó Từ giờ anh sẽ lái nó đi làm Em hết nhiệm vụ rồi Khi nào cần giúp thì cứ gọi điện cho em vào số máy Lúc xuống sân bay anh gọi cho em đó Em chỉ có mỗi một số điện thoại đó thôi Hằng về rồi Lúc này tôi ở lại căn hộ một mình Tôi đi tìm một phòng ngủ Rồi dọn đồ vào trong Hằng là một cô gái chu đáng và sạch sẽ Đồ đạc trong căn hộ không có một bếp bụi nào Chứng tỏ không phải cô ấy đến đây một tuần một lần Như lời anh Hùng nói Tôi đi tắm thay đồ rồi trở lại phòng ngủ Lấy điện thoại nhắn tin cho Yến Mặc dù biết cô ấy sẽ không trả lời Nhưng đây đã là một thói quen của tôi Trong suốt thời gian yêu nhau rồi Không thể muốn bỏ là bỏ ngay được Tôi gọi về cho bố mẹ và sếp Hùng Để thông báo mình đã về đến nhà an toàn Riêng ánh là tôi không có gọi báo Bởi sau chuyện vừa rồi, tôi không muốn nói chuyện nhiều với cô ấy nữa. Giữa tôi và ánh giờ không thể nào thân thiết được như trước nữa. Đêm đầu tiên, ngủ trong một căn hộ cao cấp, tôi ngủ rất ngon. Sáng dậy như thường lệ, tôi đi ăn sáng rồi đến công ty đúng giờ. Mang theo thư giới thiệu, tôi vào gặp tổng giám đốc của công ty con, theo nhân lịch đã hẹn trước đó. Tổng giám đốc là một cô gái, tuổi tác có thể kém tôi đến vài tuổi. Chào cô, tôi là toàn được anh Hùng giới thiệu đến đây trong chuyến công tác lần này. Rất hân hạnh được quen biết cô. Đây là thư giới thiệu của anh Hùng. Cô xem qua đi. Em đã nghe anh Hùng nói với anh trong điện thoại rồi. Em là Mai Anh, rất vui được cùng anh trong dự án sắp tới của công ty. Giờ em sẽ thu xếp chỗ làm việc cho anh. Anh đi theo em. Mai Anh có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt thông minh và một bóc dáng khiến cho cánh đàn ông nhìn là phải trầm trồ. Hiện nhiên tôi cũng là đàn ông Không nằm ngoài số đó Đi theo mai anh đến một căn phòng khác Mở cửa bước vào trước Cô ấy quay mặt lại nói với tôi Đây là phòng làm việc của anh Chức vụ hiện tại của anh Ở công ty là phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Sao mà anh ngạc nhiên vậy Ờ thì công ty mới thành lập Nhiều vị trí còn để trống Vị trí phó tổng này Để anh ngồi cũng là ý của anh Hùng Trong công ty này Anh ấy có quyền hạn lớn nhất Nên anh Hùng nói là em sẽ thực hiện đúng theo lời dặn Anh đừng nghĩ hay để bản thân áp lực quá Thả lỏng cơ thể đi ai Vậy thì phiền em rồi Không phiền đâu Hôm nay anh chưa cần phải bắt tay và làm việc ngay đâu Em sẽ giới thiệu anh tới Anh chị em đồng nghiệp trong các phòng ban Họ đều là những đồng nghiệp vui tính Và có trách nhiệm Trong thời gian một năm công tác tại đây Có chuyện gì anh cứ trực tiếp nói cho em biết Được nhất định rồi Mai Anh dẫn tôi đi lần lượt Từng phòng ban để làm quen đồng nghiệp Đúng như lời Mai Anh nói Họ đều là những người cởi mở Tôi rời công ty vào cuối ngày Điều đến tiếp theo của tôi Là căn nhà Yến Thuê Và đang ở cùng một cô bạn Lái xe đến nơi Tôi phải đậu xe khá xa để đi bộ vào Vì đường trong hẻm quá nhỏ Xe ô tô không thể nào vào trong đó được Tìm đến đúng địa chỉ Tôi bấm chuông gọi cửa Bên trong nhà người đi tới mở cửa không phải là Yến Mà là cô bạn sống cùng với cô ấy Anh tìm ai? Cô cho tôi hỏi Đây là nhà Yến thuê phải không? Dạ đúng rồi Em và nó cùng sống trong căn nhà này Mà em đang hỏi anh là ai? Anh trả lời đi Anh đến tìm Yến Anh là bạn trai của cô ấy Đôi mắt to tròn của cô gái Đang đứng trước mặt nhìn thẳng vào mặt tôi Rõ ràng trong ánh mắt đó của cô ta không tin tôi là bạn trai của Yến Cô ta đứng như khúc gỗ Hai mắt không chớp lấy một cái Cái miệng thì há ra không nói nổi một lời Em làm sao thế? Anh là bạn trai của Yến Anh tới đây tìm cô ấy có chuyện muốn nói Yến có ở nhà không? Cô gái lúc này mới hoàn hồn Cô ta nói với tôi bằng giọng ngờ bực Anh nói thật không? Anh là bạn trai của cối thật ư? Tôi gật đầu ly lịa rồi cười khổ nói Thật mà Anh việc gì phải bay từ ngoài Hà Nội vào tận đây Để nói dối em làm gì Xin em đấy Xin em hãy nói với Yến là có anh Anh Toàn đến tìm Thấy thái độ khẩn khoản vừa rồi của tôi Cô gái nghiêm sắc mặt lại Rồi cong môi nói Được rồi để vào trong em nói nó thử coi Anh đợi ngoài này đi Được anh đợi Cảm ơn em Cô gái nói rồi đóng dầm cửa lại Quả thân thái độ này làm tôi không mấy thoải mái Nhưng cũng phải chấp nhận Vì muốn gặp được Yến Thì cô ta có thái độ với tôi thế nào cũng mặc kệ Tôi hết đứng rồi lại ngồi ở ngoài 5 phút trôi qua Rồi 10 phút vẫn chưa thấy động tĩnh gì Tôi chán ngồi Liền đứng dậy đi tới Đứng lại ở vị trí cũ Cuối người nhìn vào trong nhà qua một lỗ nhỏ Nằm trên cánh cửa sắt đã cũ Nhiều chỗ đã hoen gì Có tiếng rép Mỗi lúc một tới gần chỗ tôi Nghe thấy vậy tôi đứng thẳng người Chờ đợi Cánh cửa sắt cũ được mở ra Đứng trước mặt tôi là một cô gái Không phải là cô gái vừa nãy Tôi nhìn cô nàng xinh đẹp với mái tóc vàng Một bộ đồ gợi cảm đứng trước mặt Mà bản thân trở nên lúng túng Em là Tôi là Yến Nghe bạn tôi nói anh đến tìm tôi sao giọng nói này đúng là của Yến Tôi cam đoan rằng lỗ tai của mình ngay không nhầm Nhưng sao diện mạo của cô ấy lại biến thành người khác như thế được Yến, là em đúng không? Tại sao, tại sao mặt của em, mặt của em lại thành ra thế này? Anh có nhầm tôi với ai rồi không? Đúng, tên tôi là Yến, nhưng tôi không hề quen biết gì anh cả Anh nhầm người rồi, anh đi đi Tôi kéo tay cô gái kia lại Vì tôi tin đó chính là em Yến của tôi Có thể cô ấy đã đi đến thẩm mỹ viện để chỉnh hình lại gương mặt. Khuôn mặt có thể thay đổi, nhưng ánh mắt vừa rồi của cô ấy khi mở cửa nhìn thấy tôi thì không biết nói dối. Em, anh đến tận đây tìm em rồi. Em đỡ đối xử với anh như thế sao hả Yến? Yến giật mạnh tay của mình lại rồi quát vào mặt tôi bằng giọng tức giận. Anh mau biến đi. Đã nói là nhận nhầm người rồi mà ra như đỉa vậy. Tôi đã nói là tôi không quen biết gì anh cả. Anh nhận nhầm người rồi Tôi là Yến Nhưng tôi không phải là Yến mà anh đang tìm đâu Không đợi cho tôi nói Yến quay người đi vào trong Cô ấy dùng hai tay đóng mạnh cánh cửa sắt cũ kỹ kia Rồi đi nhanh vào trong nhà Để lại tôi đứng gần ngơ bên ngoài Một người đi tới Chỗ tôi đứng từ phía sau Đặt bàn tay lên vai tôi Rồi đặt câu hỏi cố ấy rõ ràng là không chịu nhận anh rồi mà Thôi về đi anh Đừng làm phiền người ta nữa Tôi nhận ra giọng nói của cô gái đứng sau là Hằng thì quay nhanh mặt lại. Em làm sao biết anh đến đây mà tìm tới? Em có theo dõi anh đâu. Em vừa đến nhà người quen ở trong hẻm này. Lúc về đi ngang, tình cờ thấy anh và cô kia nói chuyện nên đứng lại coi thôi. Cô ta là bạn gái anh thật sao? Ừ, nhưng cuối đã thẩm mỹ viện lại gương mặt. Không còn là Yến mà anh quen biết trước kia nữa. Tại sao cô ấy lại trở thành một con người khác? Một người xa lạ đối với anh đến thế. Hằng đứng gần chỗ tôi hơn rồi thở dài nói. Người ta bỏ anh vào trong này, còn đi thẩm mỹ lại cả một bộ mặt mới. Chứng tỏ cô ấy đã quyết tâm quên đi quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. chứ nếu không thì đã nhận lại anh ngay khi thấy anh rồi. Hằng nói rồi quay người bỏ đi, cô ấy không quên kéo tôi theo. Biết bản thân mình có ở lại chờ đợi thì Yến cũng không có xa gặp tôi nữa. Lần gặp mặt này coi như đã thất bại rồi. Nhưng trong đầu tôi vẫn chưa thể nghĩ ra được Rốt cuộc Yến đã trải qua sự việc gì để đến mức cô ấy phải biến bản thân mình thành một con người có vẻ bên ngoài buông thả hay nói đúng hơn là hư hỏng như thế được. Chỉ nhớ lại mái tóc vàng khoe đôi môi đỏ màu son đậm và bộ đồ quấy đang mặc trên người lúc đó thôi. Cũng đủ để tôi Thế Yến đã hoàn toàn thay đổi Không còn là bạn gái tôi lúc trước nữa rồi Anh đang nghĩ gì thế? Hàng hỏi Làm tôi bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bỏng bong của mình Tôi trả lời cô ấy Bằng giọng điệu không có mấy vui vẻ Anh không sao Không sao gì chứ Anh đang đau lòng khi thấy bạn gái mình thay đổi Đúng thế không? Hàng đoán đúng Trái tim tôi lúc này đang quặn đau Như người đang lên cơn đau tim Tôi đã có một quãng thời gian dài hạnh phúc bên Yến. Lúc đó, cô ấy là một người bạn gái trong mắt tôi, là quá hoàn mỹ. Thậm chí đến bố mẹ tôi cũng chỉ mong sao hai đứa tôi sớm ngày kết hôn. Vậy mà giờ đây tôi trong mắt cô ấy chỉ là một người đàn ông xa lạ và đáng ghét. Thấy tâm trạng tôi không vui, hỏng vội nói tiếp. Thôi, anh đừng buồn nữa. Nếu cô ấy đã chọn đi con đường mới, vậy thì anh cũng thử chọn cho mình một cuộc sống mới xem sao. Hãy cứ coi như cô ấy không còn là bạn gái của anh nữa đi. Không dễ như em nói đâu. Đúng là không dễ dàng gì có thể quên được một người mình yêu. Nhưng giờ anh thử nghĩ xem. Cô ấy đã đoạn tình với anh rồi. Thậm chí đến làm bạn cô ấy cũng không cho anh cơ hội đó. Thì anh còn mong cô ấy sẽ quay lại bên anh. Trở thành bạn gái của anh như trước được sao? Anh không biết nữa. Thôi không nói nữa. Em cũng chưa ăn gì đúng không? Anh mời em đi ăn Thôi không cần đâu Em không thích ăn hàng quán đâu Hay về nhà em đi Mẹ em làm đồ ăn đâu có kém gì ngoài nhà hàng Về nhà em Thôi Anh ngại lắm Không được đâu Có gì mà không được Nhà chỉ có hai mẹ con em thôi Đã hơn 3 năm nay Nhà em không có đàn ông đến chơi rồi nay thấy anh chắc mẹ em vui lắm đấy Anh là chỗ thân với anh Hùng Mẹ em sẽ đón tiếp anh Như con cháu trong nhà Anh đừng ngại Tôi không từ chối được lời mời thiện chí của Hằng Vậy là tôi lái xe đưa cô về nhà Đúng như lời Hằng giới thiệu Mẹ của cô ấy Là một người cởi mở thân thiện Tôi có thể thấy được bà là Một người mẹ đã chịu thương chịu khó Nuôi Hằng khôn lớn Từ ngày bố của cô ấy qua đời Một người đàn bà phải buôn trải Để kiếm tiền nuôi con Mà không có sự giúp sức của người đàn ông Quả là một việc không dễ dàng Một buổi tối vui vẻ diễn ra Trong ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con Hằng Cô ấy và mẹ Làm đồ ăn trong bếp Tôi thì dọn dẹp nhà cửa ở ngoài Hằng nói là không cần tôi dọn Nhưng tôi không thích đến nhà người khác Mà mình lại ngồi không Mà không đụng tay làm việc gì Thì cũng thế kỳ Lau dọn nhà cửa sạch sẽ Tôi vào phòng tắm rửa mặt Rồi rửa tay chân xong mới quay trở ra phòng ngoài Lúc ra tới nơi Thì thấy Hằng và bác gái Dọn lần lượt từng món ăn Còn nóng hổi trên mặt bàn Đúng như lời Hằng nói Món ăn mẹ cuối làm quả đúng là ngon không chê được Trong bữa ăn tôi có hỏi Cô nấu ăn ngon như thế Tại sao không mở một quán ăn Để bán vậy ạ Hằng mau miệng trả lời thay mẹ Là em không cho mẹ em ra ngoài bán đó anh ạ Anh xem nhé Ra ngoài mở tiệm ăn Mất tiền thuê tiệm Rồi còn tiền trả cho nhân viên nữa chứ Rồi động tới mua cái gì cũng mắc hết Rồi tiền lời thì không được bao nhiêu Em đi làm cũng dư sức nuôi mẹ em rồi Không cần mẹ phải làm gì cho vất vả nữa Cả đời mẹ em Vất vả nuôi em khôn lớn Như thế là đủ lắm rồi Hằng nói xong tôi thấy mắt cuối đỏ hoen Nghe những lời vừa rồi từ miệng Hằng nói ra Tôi thầm ngưỡng mộ hai mẹ con họ biết bao Khó khăn nhưng vẫn có thể cùng nhau vượt qua Cũng giống như bố mẹ tôi ngày trước, còn nhớ năm tôi học lớp 8. Lần đó bố bị công ty sa thải, mất việc làm, gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Lần đó mẹ tôi một mình đi làm quán xuyến việc nhà. Giờ nghĩ lại nếu như không có mẹ tôi ngày đó, không chê bố tôi nghèo thì chắc giờ đã không có bố của ngày hôm nay. Kìa cháu, mau ăn đi chứ, ăn thử xem tay nghề của cô có ngon không? Vâng, rất ngon cô ạ. Cháu không khen để lấy lòng cô đâu Cháu ăn thấy ngon lắm Hằng gấp thức ăn vào bát cho tôi Rồi tiếp lời Ngon như vậy thì anh ăn thêm nữa đi Một năm công tác trong này Nếu anh thích ăn những món ăn ngoài Bắc Thì cứ đến ăn cùng mẹ con em cho vui Đừng ngại Mẹ em làm đồ ăn cả năm lẫn Bắc đều rất ngon Tôi mỉm cười gật đầu Mẹ của Hằng nói với tôi Em nói đúng đó cháu Đừng ngại gì hết nhé Nhà chỉ có hai mẹ con Lâu lắm rồi mới thấy nó đưa bạn về chơi. Hằng chưa nói cho cô biết sao ạ? Cháu là... Tôi còn chưa kịp nói thì dưới chân đã bị vật gì đó đè chặt lên đầu ngón chân cái làm tôi đau tối tăm mặt mũi và rồi tôi kịp nhận ra đầu ngón chân của mình đang bị gót chân của Hằng đè mạnh bên trên. Tiếp theo đó là ánh mắt dữ dằn của cô ấy như bịt miệng tôi lại không cho tôi nói tiếp nữa. Mẹ Hằng lúc này nói tiếp Chuyện tình cảm trai gái giờ khác với thời cô lúc trước quá Các con bây giờ còn được tự do tìm hiểu nhau Chứ thời của cô ngày xưa Bố mẹ đặt đâu thì ở đó thôi Có khi lấy chồng Mà cả hai không có nổi một chút tình cảm nào dành cho nhau ấy chứ Sau bữa ăn tôi kéo Hằng ra ngoài sân Sao em không nói anh là đồng nghiệp với anh Hùng Để mẹ em nghĩ anh là Là bạn trai em Dắt về ra mắt như thế Anh ngại lắm đấy em biết không Hàng đợi cho tôi nói xong rồi lúc này mới từ từ trả lời thì anh cứ để mẹ em nghĩ anh là bạn trai của em đưa về ra mắt mẹ đi anh không thấy bữa cơm hôm nay mẹ em rất vui đó sao anh hiểu là em muốn làm cho mẹ vui nhưng ít ra việc này em phải nói cho anh biết trước chứ nói cho anh biết trước rồi anh có đồng ý đến nhà em ăn tối không em biết việc này em sai em xin lỗi anh sẽ không có lần sau nữa đâu cả tôi và Hằng đều im lặng sau câu nói cuối cùng của cô ấy tôi không giận mà chỉ trách Hằng là không nói cho tôi biết trước khi đến đây nhưng giờ nghĩ lại mẹ của cô ấy vui vẻ tiếp tôi như thế làm sao tôi nỡ giận Hằng cho được đôi khi việc nói dối người khác mà có thể làm cho họ vui hơn trong cuộc sống cũng không thể cho là họ là người sống vì đã lừa dối bạn được trong trường hợp này Hằng cũng chỉ là muốn mẹ cô ấy vui vẻ thôi mà Tôi vào lại trong nhà chào mẹ của Hằng Rồi cô ấy tiễn tôi ra về Việc khi nãy anh không có giận em đâu Nhưng sau này có gì cần anh giúp Thì em phải nói trước cho anh biết Em là em họ của anh Hùng Chỉ cần em nói việc khó đến đâu Anh cũng sẽ không từ chối em Em hiểu rồi Anh cũng đừng nghĩ gì cả nhé Việc hôm nay em làm khó anh rồi Thôi không sao Em vào nhà ngủ sớm đi Anh về đây Dạ Tôi lên xe ô tô khởi động xe rồi cho xe lăn bánh Nhìn qua gương chiếu hậu bên trong xe Tôi vẫn thấy Hằng đứng trước cửa nhìn theo chưa có vào trong Tuy mới tiếp xúc với hàng hôm nay là ngày thứ hai Nhưng tôi thấy cô ấy không phải là người xấu Tôi về đến chung cư lúc này cũng đã hơn 11 giờ Vì là gặp một vụ tai nạn giao thông trên đường về Nên đoạn đó bị kẹt xe khá lâu mới có thể đi tiếp được Ngày hôm nay gặp được Yến Thái độ không nhận người yêu của cô ấy Đã nói cho tôi hiểu rằng Yến đã hạ quyết tâm Cắt đứt quan hệ với tôi thật rồi Không còn có cơ hội hàn gắn tình cảm được nữa Nghĩ đến ánh Giờ đây tôi vừa thấy ghét Lại hận vì cô ấy nói những lời khó nghe Phá hoại hạnh phúc của Yến và tôi Chỉ thấy tiếc là nhiều năm qua Tôi vẫn ngây thơ nghĩ ánh là một cô gái tốt Tôi quý cô ta Còn hơn cả em ruột Vậy mà cô ta lại là người như thế Quả thật là không ngờ Điện thoại có một tin nhắn là Ánh gửi tới nhưng tôi không có đọc tin vì là không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Có thể sau chuyến công tác lần này trở về giữa tôi và Ánh tình bạn có thể cũng khó mà giữ lại được. Đang muốn đi tắm rồi thay đồ để lên giường đi ngủ thì mẹ tôi gọi điện. Con trai, con ngủ chưa? Công việc trong đó thế nào rồi con? Thuận lợi cả chứ? Con vừa mới ở nhà em gái xếp hùng về Công việc ổn mẹ ạ Hiện tại con nhận chức phó tổng giám đốc công ty con Trong Sài Gòn Xem ra lần này anh hùng thật sự Đã đặt niềm tin ở con mẹ ạ Vậy sao Thế thì con phải cố gắng hoàn thành thật tốt Nhiệm vụ cậu ấy giao phó Có thể lần này khi con hoàn thành Chuyến công tác trở về Cậu ấy sẽ thăng chức cho con Cũng chưa biết chừng Con nào có mong được thăng chức Vị trí hiện tại con thấy vậy là yên tâm rồi Chỉ có điều làm con không vui là Con gặp cái yến rồi hả Vâng cô ấy khác quá Nằm ngoài sức tưởng tượng của con mẹ ạ Nó làm sao Cô ấy coi như là không quen biết con mẹ ạ Thôi đừng buồn Nếu con bé đã hạ quyết tâm chấm sức tình cảm với con Theo mẹ nghĩ con đừng làm khó con bé nữa Duyên phận không thể cưỡng cầu mà Nếu có duyên thì mới nên vội nên chồng được con ạ Còn không thì chỉ khổ cho cả hai thôi Con hiểu mà mẹ Thôi muộn rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi Được rồi, mẹ ngủ đây Con cũng ngủ sớm đi Nhớ là ở trong đó không được thức khuya đâu đó nhé Hãy sức khỏe lắm đó Vâng, con biết rồi mẹ Mẹ ngủ ngon Sau cuộc điện thoại nói chuyện với mẹ Tôi đi thẳng vào phòng tắm Tắm xong tôi trở vào giường nằm Và ngủ một giấc thật sâu Để lấy lại tinh thần sáng mai Bắt đầu ngày đầu tiên đến công ty làm việc Tôi ngủ đến khi điện thoại Đổ chuông báo thức không ngừng Mắt vẫn nhắm chặt Tay tôi đưa tới tìm chiếc điện thoại Rồi thật nhanh tắt thứ âm thanh đáng ghét Mà tôi luôn phải nghe vào mỗi sáng Phải mất vài phút tôi mới có thể mở được mắt Để rồi rời khỏi giường đi nhanh vào phòng tắm Thay đổi xong cũng gần đến giờ phải đi làm Tôi rời khỏi nhà đến thẳng công ty Nhân viên đều đã biết mặt Cũng như trước vụ tôi đang đảm nhiệm Nên họ rất niềm nở khi đối mặt với tôi Thật đúng là ở xã hội này Người đối xử với người đều phân chia Theo một tầng lớp nhất định Nếu hôm nay tôi không đứng ở vị trí phó tổng kia Vậy thì mấy cô gái này Có nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ Họ có cười nói với tôi Thoải mái thế này được nữa không Tôi đi thẳng vào phòng làm việc của mình Trên mặt bàn Là một sấp giấy tờ Có thể là thư ký riêng của Mai Anh Mang đến trước khi tôi tới đây Cầm sấp giấy tờ trên tay Tôi ngồi xuống ghế rồi xem qua một lượt Việc tôi phải làm với số giấy tờ này Chính là ký tên phê duyệt Sau đó đưa trở lại cho Mai Anh Theo đúng quy trình Không có mất quá nhiều thời gian Để thực hiện công việc Dĩ nhiên nội dung phê duyệt Tôi đều đọc kỹ và ghi nhớ toàn bộ trong đầu Rồi khỏi phòng làm việc tôi đến trước cửa phòng làm việc của Mai Anh Rồi đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa Đang đóng kín liền ba cái Vào đi Anh làm xong rồi đây Nhanh vậy sao ạ Nãy em có mang qua phòng làm việc của anh Nhưng em quên là chưa đến giờ anh làm việc Nên không có anh trong phòng Em để lại trên bàn rồi về phòng Anh đều đã đọc kỹ rồi phải không ạ? Anh có thắc mắc ở chỗ nào không? Em mang qua sao? Anh còn nghĩ là thư ký của em mang sang phòng anh nữa đấy Anh đọc kỹ rồi Không có sai sót nào cả Anh Hùng có một tổng giám đốc xinh đẹp và tài năng như em Quả đúng là viên ngọc quý vô giá Mai anh bật cười đáp Anh quá khen em rồi, ngày trước khi em còn ở Hà Nội, suốt ngày em bị anh hùng mắng thôi, ngày đó em ghét anh ấy lắm. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu không có sư phụ, thì giờ em không có được thành công của ngày hôm nay đâu. Tôi nghe mà anh nói trước đây cô ấy đã từng làm việc ngoài Hà Nội, thì bất ngờ lắm. Em nói thật sao, nếu thế thì em làm ở công ty trước khi anh vào rồi, tiếc là chúng ta không quen biết sớm hơn. Anh có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm từ em rồi Mai anh mỉm cười nhìn tôi nói Anh quá khen em rồi Anh là người anh hùng tin tưởng Năng lực của anh nhất định phải rất cao Em tin lần này công ty mới thành lập này Có anh giúp sức Nhất định sẽ có chuyển biến tốt Em nói anh khen em Mà coi em nói kìa Anh không có tài giỏi như em nói đâu Nhưng anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình Mai anh đưa bàn tay nhỏ nhắn Của cô ấy về phía tôi Vậy anh và em sẽ cùng cố gắng Trong thời gian một năm này Để anh có thể kết thúc chuyến công tác tốt đẹp Nhất định rồi Cảm ơn em Tôi đứng dậy rời phòng làm việc Của Mai Anh Để trở về phòng làm việc của mình Ngày đầu tiên đi làm công việc của tôi Khá bận rộn Tôi làm không còn để ý đến thời gian nữa Phải tới lúc thư ký của Mai Anh Vào phòng tôi mới có thể dừng tay Anh Toản Chị Mai Anh nói chị ấy đang đợi anh dưới sảnh để cùng đi ăn trưa Ok, cảm ơn em Vâng, không có gì Chị ấy đang đợi Anh mau xuống dưới đó nhé, em đi đây Ừ, anh biết rồi Anh sẽ xuống ngay Tôi dọn dẹp đống giấy tờ bừa bộn trên bàn làm việc Rồi rời khỏi phòng xuống sảnh Nơi Mai Anh đang đứng đợi Mai Anh đứng đó giữa lưng vào chiếc xe ô tô sang trọng Vóc dáng đó quả thu hút ánh nhìn của nhiều người Nếu như tôi không yêu Yến từ trước có thể tôi đã không thể chịu đựng nổi mà đem lòng yêu cô gái này bởi sức hút của Mai Anh quả thật quá lớn. Anh bận rộn lắm phải không? Đúng thế, công việc nhiều đến nỗi anh không có thời gian để nhìn đồng hồ nữa. Em đợi anh có lâu không? Không đâu, em mới xuống đây lấy xe thôi. Vậy mình đi ăn hôm nay anh mời em. Vậy em không khách sáo đâu nha. Được mà. Anh lái xe đưa em đi. Anh mới vào đâu dành đường phố ở đây bằng em đâu. Để em lái xe đưa anh đi. Gì mà đàn ông hay đàn bà lái xe nữa chứ. Anh đừng nghĩ thế nữa. Vậy là tôi cùng Mai Anh lên ô tô rời khỏi công ty. Cô ấy lái xe đưa tôi đến một nhà hàng khá lớn. Chỗ đỗ xe ô tô lúc này để kiếm một chỗ đậu quả là bài toán khó. Vì chỗ đậu gần nhà hàng nhất đều đã trật kín xe của thực khách. Phải tìm một lúc. Mai anh mới có thể đậu xe vào chỗ hợp lý nhất Hai chúng tôi đi bộ Từ chỗ đậu xe vào tới sảnh nhà hàng Thì thật ngạc nhiên Tôi thấy Yến cũng vừa đến đây Cô ấy không đi một mình Mà cùng một người đàn ông Người nước ngoài Nhìn bộ dạng của hai người họ Xem ra có vẻ rất thân thiết Thấy tâm trạng của tôi Mai anh thấy lại liền hỏi Anh sao thế? Có chuyện gì vậy anh? Anh không sao Mình vào trong thôi Dạ Vào đến bên trong, thực khách đông đến mức tôi không tìm thấy Yến đâu nữa. Cô ấy đã ngồi cùng gã đàn ông ở nước ngoài kia, ở một bàn nào đó rồi. Mai anh nghĩ tôi đang tìm bàn thì cười nói. Anh đừng tìm bàn trống nữa, em đặt trước rồi mà. Em là khách quen ở đây, anh đừng lo là chúng mình sẽ không có bàn. Tôi gật đầu rồi chưa kịp nói gì, thì Mai anh đã kéo tôi đi về một phòng nằm phía trong. đó là phòng đặc biệt được dùng cho khách VIP mỗi khi đến đây dùng bữa bởi không gian được thiết kế đẹp mắt hơn thế nữa phòng được cách âm khá tốt nên không có sợ bị làm phiền anh thấy sao ngồi đây ăn đúng là rất thích đúng không ừ đúng thế em chu đáo quá còn phải nói à em đã đặt bàn cho hai ta từ hôm qua rồi đó em không muốn ngày đầu tiên đi ăn trưa cùng anh mà lại không có bàn đẹp đâu chủ nhà hàng này là nhỏ bạn thân với em mà Nên em là khách quý của nó đấy. Anh đợi mà xem. Nó sẽ có mặt tại đây sớm thôi. Vậy sao? Dạ, nhỏ bạn em tài giỏi lắm. Tốt nghiệp đại học xong là nó đi nước Anh du học. Trở về Việt Nam là mở một chuỗi nhà hàng sang trọng. Chỉ chưa đầy một năm, doanh thu của nó đã không thể tưởng tượng là một tháng thu về bao nhiêu rồi. Quả là giỏi thật. Chắc hẳn em và cô ấy thân lắm. Thì em mới nói đó. Thân còn hơn chị em ruột nữa chứ Để một lát em giới thiệu cho anh làm quen Nhỏ này vui tính và dễ gần lắm Tôi nói chuyện với Mai Anh thêm một lúc Thì thấy cửa vừa được người bên ngoài mở ra Bước vào trong là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn Gương mặt của cô ấy nếu đem so sánh với Mai Anh đang ngồi trước mặt tôi đây Thì đúng là 1910 Quay người đóng cánh cửa lại như cũ Cô nàng đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhìn Mai Anh và tôi Cô nàng cười rồi vui vẻ nói Xin lỗi để hai người phải đợi lâu Chúng ta bắt đầu bữa trưa vui vẻ nhé Tôi có chút ngạc nhiên Xe lẫn tò mò về cô nàng này Cô ấy có cá tính mạnh mẽ hơn cả Mai Anh Gương mặt xinh đẹp kia Không có lấy một dây thần kinh ngại ngùng Trước người khác giới Tôi chưa kịp giới thiệu cho cô nàng biết về mình Thì Mai Anh ngồi bên cạnh Đã nhanh miệng nói trước Cẩm hương đây là anh Toàn pháo tổng giám đốc mới nhận chức của công ty tao anh ấy mới từ ngoài Hà Nội vào đây giới thiệu để cho mày làm quen rất hân hạnh được làm quen với anh cô nàng đưa tay tới trước mặt tôi kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào như sót mật vào tay làm tôi mê mẩn mày anh phải lấy chân đá đá tôi vài cái mới có thể giúp tôi hoàn hồn trở lại không hiểu có phải là do tôi ngại hay không mà ở trước mặt cầm hường xinh đẹp này tôi lại không tài nào có thể mở miệng nói được. May anh nhìn tôi như hiểu ra liền quay mặt qua hỏi cô nàng kia. Cẩm Hương vừa rồi mày có việc gì mà để tao đợi mãi mới chịu vào vậy. Cẩm Hương thở hắt ra nói bằng một giọng có chút tức giận. À, chuyện đó hả? Khách ấy mà. Có một khách nữ đi cùng với một khách nam người ngoại quốc. Vừa rồi bàn của họ và bàn bên cạnh xảy ra cãi vã. Giải quyết xong cô ta kéo anh chàng chuối tây kia đi rồi. Nghe hai tử chối tây từ cái miệng xinh đẹp của Cẩm Hường nói ra mà tôi không nhịn được cười nhưng nghĩ đến vị khách nữ mà cô nàng mới vừa nói có thể là Yến vì khi vào quán tôi có thấy cô ấy đi cùng một anh chàng chối tây như Cẩm Hường mới nói Nếu Cẩm Hường không nói là họ đã bỏ đi thì có thể tôi đã lập tức đứng dậy khỏi ghế chạy đi tìm cô ấy ngay rồi Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí thoải mái cũng là nhờ căn phòng đặc biệt dành cho khách VIP này. Yên tĩnh không bị làm phiền bởi người khác. Bên ngoài có ổn đến mấy cũng không ảnh hưởng gì đến bữa ăn của những thực khách trong những căn phòng này. Sau bữa trưa, cầm hương tiễn tôi và Mai Anh ra xe. Trước khi hai đứa tôi rời đi, cô nàng chủ chuỗi nhà hàng sang trọng ở quận trung tâm thành phố phồn hoa này còn đưa vào tay tôi tấm xanh thiếp, còn vương mùi nước hoa thơm phức, mùi nước hoa có trên cơ thể trắng nõn, Và thu hút ánh nhìn đó Đây là danh thiếp của em Bữa nào rảnh em mời anh Lại đến đây thưởng thức món ngon Tại cửa hàng em Mai Anh nói chen vào Gớm chưa con kia Mày thấy trai bác là quên bạn thân luôn rồi hả Không thèm nói gì với tao luôn Gì chứ Mày đang ghen với tao đó hả Mai Anh Anh ấy là người mày giới thiệu Muốn quen tao mà Nên phải đưa anh ấy danh thiếp của tao chứ Đúng không Để đáp lễ tôi cũng nhanh tay lấy xanh thiếp của mình đưa lại cho cầm hưởng giữ Tôi và Mai Anh lên xe ô tô rời đi ngay sau đó Trong suốt quãng đường từ nhà hàng về lại công ty Trong đầu tôi không lúc nào là không nghĩ đến Yến Cô ấy đã thay đổi quá nhiều Nếu không phải là vì tôi Không phải là vì cãi nhau với Hằng Vậy rốt cuộc vì chuyện gì Mà Yến lại bỏ tất cả để vào tận nơi này Bắt đầu một cuộc sống mới như thế Đi vào phòng làm việc của mình Tôi ngồi xuống nhưng chưa có làm việc ngay Tôi lấy điện thoại gọi cho Yến Vẫn là bản nhạc chờ Là bài hát mà cô ấy thích nghe nhất Bất ngờ Yến nhận cuộc gọi Làm tôi ngồi thẳng người dậy Hai mắt nhìn thẳng vào Màn hình điện thoại Anh Toàn Em xin lỗi vì đã rời xa anh Nhưng mong anh hãy hiểu cho em Em có nỗi khổ tâm không thể nói ra Giờ sau này có cơ hội Em sẽ cho anh biết Từ giờ trở đi Anh đừng tìm em nữa Đúng là Yến Đúng là giọng nói đó Tôi nào có nghe nhầm Tôi chưa kịp nói thì cô ấy đã tắt máy Những gì Yến mới nói Tôi đều ghi nhớ hết trong đầu Không bỏ sót một câu nào Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra Để Yến phải rời xa tôi Cô ấy nói vậy Càng làm cho tôi tò mò hơn Càng thúc đẩy tôi phải tìm hiểu cho bằng được Đến cuối ngày rời khỏi công ty là tôi lại tìm tới nhà Yến trọ tôi ấn chuông và vẫn là cô bạn thân ở cùng cô ấy ra mở cửa lại là anh chào em, anh xin lỗi vì đã làm phiền em có thể nói với Yến là anh Toàn đến tìm, có chuyện muốn nói được không còn Yến nó đi chơi với bạn trai rồi anh đợi được tới lúc nó về thì đợi nói rồi cô nàng đóng cửa cũng không thèm để mắt đến tôi tôi không rời đi Và ngồi xuống bậc tam cấp Của một cửa hàng bên cạnh Hôm nay nếu không đợi được Yến Tôi sẽ không rời khỏi đây Cửa nhà Yến được mở ra một lần nữa Cô nàng vừa rồi Mặc một bộ đồ quyến rũ Cô ấy dắt xe máy ra dựng trước cửa Quay mặt sang nhìn tôi một cái Mới chịu khóa cửa Rồi lên xe rời đi Phải đợi đến hơn 10 giờ Tôi mới thấy Yến về nhà Cô ấy ngồi trong một chiếc ô tô Sang trọng màu trắng Cửa xe mở ra, anh chàng người ngoại quốc kia bước xuống xe, rồi anh ta mở cửa để Yến xuống khỏi xe. Yến vừa mới đóng cửa xe lại, thì đôi tay của anh chàng đã ôm chặt lấy vòng eo. Một tay còn lại đặt xuống mông của Yến, làm tôi tức đến đỏ mặt vì ghen, mà lại chẳng thể làm được gì khi lúc này. Trước mặt tôi là cảnh bạn gái mình đang hôn người đàn ông khác. Đợi cho đến khi anh chàng ngoại quốc kia đi khỏi, Yến nhìn thấy tôi thì bước chân trở nên chậm lại, Rồi cô ấy cũng đứng trước mặt tôi Yến không có mấy vui vẻ Trước sự có mặt đột xuất của tôi Cô ấy nói Anh còn đến đây làm gì nữa Em đã nói rõ với anh trong điện thoại rồi mà Không anh phải biết Anh muốn biết vì sao em lại đối xử với như thế Anh không đợi được đến lúc em tự nói Anh cần phải biết ngay bây giờ Anh về đi Tôi bước tới ôm chặt lấy Yến Cô ấy càng cố gỡ tay tôi khỏi người Thì tôi càng ôm chặt hơn Tôi quyết phải biết sự thật cho bằng được Còn không thì Yến đừng hỏng thoát khỏi tôi tối nay Anh làm gì vậy? Bưng em ra Em có bạn trai rồi Anh không thấy hay sao? Anh không tin Em yêu anh đúng không? Anh ta không thể nào là bạn trai của em được Em biết thế nào anh cũng chờ em Nên em mới kéo anh ta về đây thôi Yến đẩy tôi bước lùi lại Rồi tát thật mạnh vào mặt tôi Một bên má tôi đã đỏ lên Còn yên nguyên dấu tay của cô ấy Anh đừng làm trò như vừa rồi với em nữa Đừng đến đây tìm em thêm một lần nào nữa Nếu không em sẽ dọn khỏi đây Vĩnh viễn Anh cũng không gặp lại được em nữa đâu Trước thái độ tuyệt tình của Yến dành cho tôi Tôi chỉ còn biết đứng im Nhìn cô ấy bỏ vào trong nhà Trời bên ngoài lúc này đã bắt đầu mưa Mỗi lúc một nặng hạt Tôi vẫn đứng im không hề muốn rời đi Đúng lúc này thì cô bản thân của Yến về đến nơi Thấy tôi đứng dưới mưa Cô ta dựng chân chống xe rồi đi tới nói Anh còn ở đây sao? cây Yến nó đã không muốn gặp anh rồi Thì việc gì anh phải tự làm khổ bản thân mình như thế để được gì chứ? Cô không hiểu đâu Cô gái tức giận kéo tay tôi Lôi vào hiên nhà bên cạnh rồi nói tiếp Anh xem anh đi Đâu có đến nỗi nào đâu Ngoài kia còn biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp khác Mà anh cứ phải bám xiết lấy cái Yến làm gì? Nghe tôi khuyên anh một câu Từ giờ đừng đến đây làm phiền bạn tôi nữa được không? Tôi thở dài quay người muốn rời đi Thì cô bạn của Yến gọi giật tôi lại Kéo tay tôi cô ta nói Tôi biết không nói rõ cho anh hay Thì anh sẽ chẳng chịu từ bỏ đâu Được rồi, cái Yến không cho tôi nói sự thật cho anh biết Thì tôi nói Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết rõ tất cả Tôi mừng rỡ khi nghe thấy cô gái đứng trước mặt Nói ra sự thật về Yến cho tôi hay Nhưng không muốn để Yến phát sát ra Cô nàng nói con Yến nó không muốn ở bên anh nữa Là có nguyên do Là vì nó không thể sinh con được nữa Anh hiểu không Nó không muốn ở bên anh Là vì không muốn anh phải tuyệt vọng Không muốn anh phải buồn Tôi gấp gáp hỏi lại Chỉ vì không thể có con Mà cô ấy phải bỏ lại tất cả Để sống một cuộc sống buông thả như bây giờ sao Yến mà tôi biết Không phải là người chạy trốn khó khăn như thế đâu. Lẽ nào cô ấy không biết rằng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ mãi yêu và luôn ở bên cô ấy hay sao? Cô gái thở dài nói Anh làm sao hiểu chứ? Phải là phận phụ nữ như chúng tôi anh mới hiểu được cảm giác không thể làm mẹ nó thế nào. Thôi, tôi đã nói cho anh biết sự thật rồi. Từ giờ xin anh tôi xin anh đừng đến tìm cây yến nữa để bỏ lại quá khứ để có thể rời xa anh. Nó đã chịu khổ tâm quá đủ rồi Đừng xuất hiện rồi làm nó đau thêm nữa Cô gái nói rồi mở cửa Dắt xe vào trong Tôi muốn chạy vào nhưng cô gái ấy ngăn lại Cuối cùng tôi đành miễn cưỡng Quay người rời đi Nhưng ngày mai nhất định tôi sẽ quay lại nữa Tôi không dễ dàng Bỏ rơi Yến như thế được Tôi đã từng hứa với Yến Dù cho có ốm đau hay có xảy ra chuyện gì đi nữa Thì tôi vẫn sẽ luôn Ở bên cạnh yêu thương cô ấy Đến khi nào tôi không còn thở nữa mới thôi Trở về chung cư Ngay khi gửi xe xuống hầm Trở lên sảnh chung cư Tôi thấy một vóc dáng quen thuộc Đang đứng quay lưng về chỗ tôi Nhận ra là Hằng tôi đi nhanh tới hỏi Em đến tìm anh có chuyện gì không Hằng nghe thấy giọng tôi hỏi Thì quay người lại nói Anh rảnh không Em lên gọi cửa Nhưng anh chưa về Nên mới xuống đây đứng đợi Em muốn anh cùng em đến một nơi đến đâu, giờ cũng muộn rồi mai đi không được sao mai đi thì còn nói làm gì nữa chứ giờ mình đi luôn đi anh tôi không từ chối yêu cầu của Hằng lên cùng cô ấy đi ra chỗ Hằng đổ xe phía bên kia đường ngồi trong xe ô tô từ lúc xe lan bánh đến lúc cô ấy cho xe rẽ vào một đoạn đường mà tôi chưa biết thì tính tò mò trong tôi được kích hoạt tôi quay mặt sang hỏi mình đang đi đâu đây em Hằng mỉm cười mắt liếc nhìn qua tôi rồi nói nhỏ Em đưa anh đi gặp một người Đảm bảo với anh Ngay khi anh gặp người ấy Đảm bảo anh sẽ rất vui cho coi Tôi tò mò hỏi Ai mà gặp anh là sẽ rất vui Em làm anh tò mò quá đấy Hằng Xe ô tô của Hằng lúc này đã dừng lại trước cửa Một căn biệt thự khá đẹp Căn biệt thự này nằm trong khu đô thị mới Nên người dân dọn tới sống ở đây chưa có nhiều Nhìn ánh đèn từ những ngôi biệt thự xung quanh là tôi phần nào đoán được rằng người Hằng muốn tôi gặp không phải người sống ở đây lâu năm mà là mới dọn đến sống tại đây thôi. Mở cửa xe bước ra tôi và Hằng đi tới bấm chung cửa rồi đứng đợi hơn 5 phút mới thấy bên trong có người ra mở cửa. Người mở cửa cho hai đứa tôi vào căn biệt thự là một người phụ nữ nhìn gương mặt phúc hậu của bà cũng đoán được tuổi bà chắc hẳn phải hơn 40 rồi. Đây có thể là người giúp việc của chủ căn biệt thự Quá là đẹp này rồi Mời hai người theo tôi vào trong Cô Mai Anh đang đợi hai người trong phòng ăn rồi Tôi có chút ngạc nhiên khi biết chủ của căn biệt thự này Chính là Mai Anh Hằng kéo nhẹ tay tôi nói Anh bất ngờ chưa Sao em không nói với anh ngay từ đầu Là sẽ đến biệt thự nhà Mai Anh làm khách vậy Anh còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa Gì mà cần phải chuẩn bị chứ Chị Mai Anh mời chúng ta đến đây Chị ấy còn nói là không được để anh biết Vì nếu nói cho anh biết ngay từ đầu Chắc chắn giờ cũng không còn sớm nữa Anh sẽ từ chối Mà không có chịu cùng em đến đây Em đó đúng thật là Nói tới đây thì tôi không nói tiếp nữa Vì đã theo cô giúp việc Vào đến gian phòng ăn Được thiết kế và bày biện Một bộ bàn ghế bằng gỗ quý Khá đẹp mắt và đắt tiền Đứng trong quầy bếp là Mai Anh Cô gái ấy khác hẳn với lúc ở công ty Nhìn Mai Anh mặc trên người bộ đồ làm bếp Làm tôi nghĩ đến Yến Lúc tôi và cô ấy cùng nhau làm đồ ăn Thấy tôi và Hằng đi vào Mai Anh trở ra bàn chỗ hai đứa tôi đứng Đặt đĩa đồ ăn xuống mặt bàn Mai Anh nói bằng giọng vui vẻ Hai người vào đây rồi Thì mau ngồi xuống đi Hôm nay là ngày đặc biệt Nên giờ này em còn đặc biệt Mời hai người tới nhà dùng bữa muộn như vậy Tôi chọn xe mắt nhìn Mai Anh hỏi Ngày đặc biệt gì chứ? Mai Anh nở một nụ cười đẹp như thiên thần rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi Hôm nay là sinh nhật của em Đây chỉ là vài món ăn nhẹ thôi Ăn xong chúng ta sẽ cùng cắt bánh sinh nhật Em có nhờ bạn mua một lát nữa là cô ấy sẽ mang đến đây Tôi gây mặt sang nhìn Hằng và như hiểu ánh mắt của tôi muốn nói gì Hằng cười rồi lấy trong túi của cô ấy ra ngoài hai tấm thiệp Có thể hàng đã chuẩn bị sẵn trước khi đến chung cư tìm tôi. Quả đúng là tôi thấy mình quê quá. Đây là lần đầu tiên tôi đi dự sinh nhật của một người bạn mà không có chuẩn bị quà như thế này. Còn chưa hết ngại thì tiếng chuông cửa vang lên. Mai anh quay qua nói cô giúp việc. Cô Hiền ơi! Cô mở cửa giúp con với nhé! Cô giúp việc khẽ gật đầu rồi quay người đi ra mở cửa. Người đi vào cùng cô giúp việc Làm tôi còn ngạc nhiên hơn Cô bạn thân của Mai Anh tên Cẩm Hường Chủ của chuỗi nhà hàng sang trọng kia Đang mang một chiếc bánh sinh nhật khá lớn Đặc biệt hơn là bộ đồ cô ấy đang mặc Thật là đẹp đến mê hồn người đối diện Nếu tôi không có Yến Thì không biết tôi sẽ thế nào khi phải đứng trước Một cô gái xinh đẹp như tiên dáng trần kia Bánh sinh nhật đến rồi đây Xin lỗi cả nhà vì giờ em mới tới đây được Thì ra Mai Anh không có thường xuyên tổ chức sinh nhật bên ngoài Mỗi năm chỉ có cô giúp việc tên Hiền Và hai cô bạn thân này mà thôi Năm nay trở nên đặc biệt như lời Mai Anh nói Chính là có sự hiện diện của tôi Một chàng trai Tiệc sinh nhật của Mai Anh diễn ra rất đơn giản Nhưng lại vui vẻ và ấm áp Có thể nói cô ấy làm tôi có chút bất ngờ Bởi địa vị của Mai Anh hiện tại Cô ấy sẽ giống như bao cô gái có điều kiện về kinh tế khác Là sẽ tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng thật sang trọng Và mời thật nhiều bạn bè đến sự mới đúng Vậy mà mai anh không giống như họ Khác hẳn với suy nghĩ trong đầu tôi lúc này Anh làm sao thế? Anh bất ngờ đến nỗi không nói được gì rồi sao? Tôi bật cười nhìn Hằng Rồi trả lời câu hỏi có chút trọc gẹo đó của cô nàng Em nói gì chứ? Đúng là anh có bất ngờ Nhưng đâu đến mức anh không nói được gì đâu Nào chúc Mai Anh sinh nhật thật vui vẻ Chúc em luôn thật xinh đẹp Vui vẻ Và luôn thành công trong cuộc sống Sau lời chúc của tôi dành cho Mai Anh Cả bạn ăn đều thật cười vui vẻ Riêng tôi thì tâm trạng bên trong Có chút không vui như ngoài mặt Tại việc nhà Yến Nên nội tâm của tôi không có được tốt Vì không muốn làm bữa tiệc sinh nhật Của Mai Anh mất vui Nên tôi cố giấu đi cảm xúc thật của mình Mà cố gắng tỏ ra thật vui vẻ cho đến cuối bữa tiệc Lúc này Mai Anh kéo tay tôi ra vườn rồi nói Anh Toàn, cảm ơn anh đã dành thời gian đến sự sinh nhật của em Thật là em không nghĩ được là Hằng có thể đưa anh đến đây Là vì em biết giờ cũng đã muộn rồi Hơn nữa em còn không cho con nhỏ đó được nói ra ngày này là sinh nhật em nữa Tôi mỉm cười nhìn Mai Anh rồi nói nhỏ Em đừng nói thế Kể cả là Hằng hay là em nói hôm nay là sinh nhật em Và muốn mời anh đến sự Thì có lẽ nào anh nỡ từ chối chứ, đúng không? Em biết hôm nay tâm trạng của anh không vui Vậy mà vì em Tôi liền ngăn lời Mai Anh Em biết anh không vui Làm sao mà em biết được là tâm trạng của anh không vui Làm sao mà em không nhận ra được chứ à Ánh mắt của anh đã nói cho em biết điều đó Tôi im lặng sau câu nói của Mai Anh chợt ánh mắt của hai đứa chạm nhau Và trong ánh mắt đó tôi nhận ra ánh mắt này rất giống với ánh mắt của Yến trước đây khi nhìn tôi Tôi ngại ngùng né tránh ánh mắt đó Quay mặt đi tôi khẽ nói Hôm nay anh thật bất ngờ Thật là ngại vì chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho em Mai Anh Mai Anh vẫn nhìn tôi Ánh mắt của cô ấy không hề rời khỏi gương mặt ngại ngùng của tôi Cứ như là cô ấy đang muốn thăm dò sắc thái biểu cảm trên mặt tôi vậy Mai Anh bước thêm một bước Khoảng cách giữa tôi và cô ấy đã thu ngắn lại hơn Mai Anh nói Anh có mặt trong sinh nhật của em tối ngày hôm nay Đã là một món quà vô giá dành cho em rồi Trái tim tôi đập thỉnh thịch Tôi có thể nghe thấy từng tiếng đập của trái tim mình Phần nào có thể hiểu được ý của Mai Anh qua câu nói vừa rồi Tôi quay mặt lại đáp Anh không xứng đáng để em coi trọng như thế đâu Em đừng quá coi trọng anh như thế Mai Anh khẽ mỉm cười Nụ cười của cô gái ấy Tại sao lại có thể đẹp đến thế cơ chứ Cô ấy dịu dàng nói Gì mà không xứng đáng chứ ạ Em thấy anh xứng đáng là được rồi Em thích anh Anh không nhận được ra sao Tôi đứng im toàn thân run dẩy Đây có thể cho là Mai Anh Đang bày tỏ tình cảm với tôi không đây Hai đứa tôi mới gặp và quen biết chưa lâu Vậy thì tình cảm của Mai Anh Dành cho tôi tại sao Lại đến nhanh quá như thế được Mai anh, em là một cô gái đẹp, không chỉ là đẹp mà em còn rất tốt nữa. Nhưng em cũng biết là, là anh có bạn gái rồi đúng không? Em biết chứ, Hằng đã nói cho em biết rồi, nhưng cô ấy đã tuyệt tình không chịu nhận anh rồi đó thôi. Em biết để anh chấp nhận em là việc chưa thể, nhưng em có thời gian, em sẽ đợi anh. Đúng lúc này, khi tôi đang lúng túng không biết phải giải quyết cô gái này ra sao, thì có tiếng Hằng gọi từ trong nhà. Hai người đang tâm sự gì ngoài đó thế Mau vào trong này đi Tôi không nói gì với Mai Anh Mà chọn cách im lặng quay người đi thẳng vào trong nhà Tôi không muốn làm tổn thương ai Đặc biệt là Mai Anh Bởi tôi biết cô gái này Là một cô gái tốt Sở dĩ tôi dứt khoát như thế Là vì tôi muốn cô ấy không theo đuổi tôi tiếp nữa Có thể sau thái độ vừa rồi của tôi Ngay ngày mai Mai Anh sẽ từ bỏ tình cảm dành cho tôi Vì cô ấy sẽ hiểu rằng Hình ảnh của Yến trong tôi Là không thể thay thế Trên đường từ nhà Mai Anh về chung cư Hằng nói với tôi Anh còn chưa cảm ơn em Về chuyện gì Có phải là lúc nãy anh và Mai Anh Không đúng à Nếu không có em giải nguy Anh có thể thoát khỏi cô ấy sao Tôi gật đầu rồi cười khổ Quay mặt sang cảm ơn Hằng Được rồi được rồi Anh cảm ơn em Hằng quay mặt sang nhìn tôi thật nhanh Rồi cô ấy lại chuyển hướng mắt nhìn về phía trước Anh Toản này, Mai Anh không phải là một cô gái tốt sao? Im lặng trong vài giây tôi đáp Không phải là Mai Anh không tốt Mà là anh không thể đón nhận tình cảm của cô ấy được Nếu anh muốn quên Yến rồi đón nhận tình cảm của Mai Anh Thì đây đúng là việc làm cho anh phải ân hận cả một đời Hằng thở dài nói Anh nghĩ mọi việc sao phức tạp quá vậy Anh thử nghĩ xem, bạn gái của anh Cái cô tên Yến kia ấy Giờ cô ta đâu có muốn gặp anh nữa Trong mắt cô ta Anh chỉ là một người đáng ghét thôi Tránh được càng xa càng tốt Vậy thì tại sao anh không từ bỏ cô ta đi Tìm một người mới yêu thương anh Không phải là sẽ tốt hơn hay sao Em không hiểu đâu Anh và Mai Anh chỉ mới gặp nhau Tình yêu của cô ấy dành cho anh Cũng chỉ là phút chốc thôi Anh không thể ích kỷ Mà làm tổn thương cô ấy Hằng mỉm cười nhìn tôi nói tiếp Anh không biết đâu Mai Anh thích anh từ lần đầu gặp anh trong buổi họp công ty quý trước. Lúc đó anh không biết cô ấy nên sẽ không để tâm. Nhưng Mai Anh thì khác. Cô ấy đã luôn dành tình yêu cho anh từ đó đến giờ. Anh Toàn, anh có biết là lúc Mai Anh nhận được tin từ anh Hùng là anh được điều vào công ty trong chuyến công tác lần này. Mai Anh nó đã mừng đến thế nào không? Lúc này xe ô tô đã dừng lại trước sảnh chung cư. Tôi im lặng không nói gì. Quay người mở cửa xe bước ra ngoài. Trong đầu mang rất nhiều ý nghĩ đan xen vào nhau như mê cung và thật sự rất mâu thuẫn với nhau. Hằng hạ cửa kính ô tô xuống rồi nói với tôi. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì em nói. Em thật sự không muốn thấy anh khổ vì cô bạn gái tên Yến kia. Mai anh là một cô gái tốt. Anh đừng đánh mất cơ hội trăm năm có một này. Mất rồi nhất định anh sẽ phải hối hận đó. Thôi anh lên đi, em về đây. Không đợi tôi mở miệng Hằng cho xeo tôi lăn bánh ra đường Rồi phóng vút đi Tôi quay người đi từng bước chân nặng chịu Như đeo tạ Về đứng trước sảnh thang máy Lúc này tôi không nghĩ về những gì Mai Anh nói Lúc đứng ngoài sân Cũng không nghĩ về những lời Hằng mới nói Trong đầu tôi lúc này Chỉ nghĩ về Yến Và sự thật của cô ấy qua lời Của cô bạn thân kia đã nói Tôi đặt lưng xuống giường Sau khi tắm và thay đổi xong Tôi đang quay cuồng bởi những suy nghĩ lung tung trong đầu Tôi thấy không chịu được được Nên phải rời khỏi giường đi uống thuốc Để có thể ngủ một cách dễ dàng hơn chứng mất ngủ đang hành hạ tôi Mỗi ngày một nặng hơn từ ngày Yến bỏ tôi mà đi Rồi cứ nghĩ rằng chỉ cần tìm được cô ấy Thì chứng mất ngủ của tôi sẽ dần được chữa khỏi Nhưng nào ngờ lại một nặng hơn Cứ kéo dài thế này Tôi sẽ mắc phải trứng mất ngủ thâm niên cũng chưa biết chừng Bác sĩ kê đơn thuốc cho tôi uống nhưng xem ra những viên thuốc trong đơn thuốc của bác sĩ kia Chúng chẳng có tác dụng gì đối với chứng mất ngủ ngày một nặng hơn của tôi Tôi nằm im nhắm mắt lại Cố gắng để đầu óc dừng lại việc nghĩ đến yến Phải đợi cho đến khi thuốc ăn thần ngấm dần Tôi mới có thể ngủ được cho đến khi trời sáng Nhưng rõ ràng là những viên thuốc này đang dần mất tác dụng Vì sau mỗi lần uống Thời gian để thuốc có hiệu lực Lại kéo dài hơn lúc đầu Sáng hôm sau tôi rời khỏi nhà Đến công ty làm việc sớm hơn thường ngày Tôi đối mặt với Mai Anh Không dưới 3 lần từ sáng cho tới trưa Cô ấy không yêu đuối như tôi nghĩ Mai Anh không buồn Vì bị tôi khước từ tình cảm Cô ấy vẫn nói cười vui vẻ với tôi Cứ như chuyện của tôi Ngày hôm qua Chưa từng xảy ra giữa hai đứa vậy Có thể đây chỉ là ngoài mặt Còn nội tâm có thể Mai Anh Đang rất buồn Và tôi chính là người làm cô gái xinh đẹp và tài giỏi đó lúc này đây Đang thầm phải rơi lệ Mai anh, em không sao chứ Anh nói gì lạ vậy, em tất nhiên là không sao rồi Vậy thì tốt, anh chỉ sợ làm em buồn Em nói rồi, em sẽ đợi anh Chính vì em có lòng tin nên anh yên tâm, em sẽ không buồn đâu Mai anh nói rồi quay người đi vào trong thang máy Tôi muốn theo vào nhưng đôi chân lại không nghe lệnh mà đứng im tại chỗ như một khúc gỗ. Nụ cười vẫn nở tươi như hoa trên gương mặt Mai Anh. Nhưng tôi không thể biết được khi cửa thang máy kia đóng lại, nụ cười đó còn hay mất. Và cô gái ấy có khóc vì tôi hay không? Tôi lắc đầu vì nghĩ bản thân lúc này đã suy nghĩ nhiều quá rồi. Bước vào phòng làm việc của mình, tôi đi tới dùng hai tay kéo mạnh giảm cửa phía sau bàn làm việc sang hai bên. Để ánh nắng của ngày mới Có thể chiếu vào không gian trong phòng Phía dưới đường phố Đang chật kín người tham gia giao thông Nhìn dòng người đông đúc kia Thật chẳng khác gì suy nghĩ trong đầu tôi lúc này Tắc nghẹn và khó lưu thông Tôi thở dài rồi ngồi xuống ghế Trước mặt là một chồng công việc bằng giấy Đang chờ tôi giải quyết trong ngày hôm nay Tôi không nghỉ trưa Mai anh có gọi điện vào máy của tôi Nhưng tôi đã từ chối cô ấy Hẳn cũng vậy Tôi không muốn rời khỏi công việc Bởi công việc đang giúp tôi bình tĩnh trở lại Giúp tôi không phát điên lên Mà chạy đi tìm Yến Làm việc đến khi trời tối Công việc đã hoàn tất Nhân viên trong công ty đều đã ra về hết Nhưng lúc tôi xuống đến sảnh tầng 1 Thì từ trong nhìn ra Tôi thấy một dáng người quen thuộc Là Mai Anh Cô ấy đứng đó như đang chờ đợi một ai đó Là tôi sao Cô ấy rõ ràng là đang đợi chờ tôi Giống như một người bạn gái đang chờ đợi người đàn ông của mình vậy. Anh xong việc rồi đúng không? Ừ, anh xong rồi, em đang đợi ai sao? Mai anh nhìn tôi rõ rét, đôi mắt to tròn đó đang quan sát gương mặt, đang cố che giấu đi sự mệt mỏi và bất lực của tôi. Em đang đợi anh đó, anh còn hỏi là em chờ ai? Anh xin lỗi, vậy là anh để em phải đợi lâu rồi, anh đáng chịu phạt. Mai Anh bật cười Nhưng không như tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ giận tôi Vì để bản thân phải đợi lâu Ngược lại Mai Anh Lại bước đến dịu dàng ôm lấy cánh tay của tôi Rồi kéo đi ra Chỗ tôi đậu xe Anh đưa em về nhà được không Hôm nay em không muốn tự về Em sẽ để xe ở đây Được thôi Tôi mở cửa xe cho Mai Anh bước lên Thật nhanh ngồi vào ghế lái Tôi khởi động rồi cho xe lăn bánh Rời khỏi công ty Đến trước cửa nhà Mai Anh tôi đỗ xe sát lại bên đường Anh không được vui sao có phải tại cô ấy tại Yến làm anh buồn đúng không Tôi im lặng không có trả lời câu hỏi của Mai Anh vì biết câu trả lời của tôi có thể sẽ làm tổn thương cô ấy Ánh mắt của cô gái đang đứng trước mặt tôi lúc này đã nói lên điều trong đầu tôi đang nghĩ đó chính là Mai Anh yêu tôi Không phải đâu chỉ là hôm nay phải suy nghĩ nhiều Anh cảm thấy trong người không được khỏe thôi Anh không sao Em mau vào nhà đi Vâng Vậy anh mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi Em vào trong đây Ừ Tôi lên xe rời thật nhanh rời đi Nhưng tôi không về nhà mà lái xe Đến nhà Yến thuê trọ Tôi không hiểu được vì sao đã muộn rồi Mà còn lái xe đến đây Nhưng trong trái tim tôi Như đang muốn tôi phải đến tìm cô ấy Quả đúng là nghe theo trái tim mình Là một lựa chọn đúng đắn Vì lúc này tôi thấy Yến Đang ngồi ở bậc cửa nhà bên cạnh Tôi mở cửa xe Đi thật nhanh đến đứng trước mặt Yến Trước sự xuất hiện đột ngột của tôi Dù chắc cô ấy Có cố gắng lạnh lùng với tôi Đến mức độ nào đi chăng nữa Thì ánh mắt của Yến cũng không bao giờ nói dối Anh đến đây làm gì Không phải là em đã nói rõ ràng với anh Lần gặp trước rồi sao Yến Em nghe anh nói đi được không Đừng dấu xiếm tình cảm của mình nữa Em còn yêu anh Ánh mắt của em đã nói cho anh biết rồi Anh đừng có tự tin Ở bản thân mình như thế có được không Em không còn tình cảm gì với anh nữa rồi Đừng làm phiền em thêm một lần nào nữa Anh không tin Anh không tin tình yêu của hai đứa mình Phải vượt qua bao nhiêu sóng gió Mới có thể đến được với nhau Chỉ vì một lý do nào đó Mà em nói chấm dứt là chấm dứt ngay được Anh không tin em hết yêu anh Yến à Bạn cùng nhà với em đã nói cho anh biết sự thật rồi Em vì không thể có con Nên mới rời xa anh phải vậy không Việc đó thì có gì quan trọng đâu Chúng ta có thể nhận con nuôi được mà Yến nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ Sau khi tôi nói Chúng tôi có thể nhận con nuôi Nhưng thật nhanh Cô ấy lắc đầu nói Không thể nào anh có phải là em đâu Làm sao anh hiểu được cảm giác của em chứ Anh không hiểu sao Anh hiểu mà Yến Em không thấy anh vẫn luôn ở bên em Nhưng em luôn mong đó sao? Chẳng lẽ vẫn chưa thể chứng minh cho em thấy được rằng Em rất quan trọng đối với anh Yến lắc đầu Em đã hạ quyết tâm rồi Anh về đi Nói xong Yến quay người muốn mở cửa vào nhà Thì được tôi thật nhanh bước lên chặn ngay trước mặt Nếu hôm nay em không nói rõ Thì đường hòng có thể vào nhà Cái gì? Anh ép em Anh không ép em Anh chỉ là muốn biết sự thật thôi mà Sự thật? Chẳng phải là anh mới nói rồi đó sao Sự thật là em không thể có con Em không phải là một người phụ nữ hoàn hảo Hoàn hảo anh không cần biết Anh yêu em Và anh chỉ cần có em ở bên là đủ rồi Tránh ra Yến dùng tay đẩy tôi Như muốn làm tôi ngã Nhưng đúng ngay lúc này tôi thấy cô ấy dùng cả hai tay Nhưng lại không hề có sức Đúng như tôi đang nghĩ trong đầu Yến mắc bệnh nặng nên mới rời xa tôi Cái lý do không thể có con kia chỉ là một cái cớ Để đẩy tôi ra xa Yến Em nói thật đi Em mắc bệnh nặng rồi đúng không Vì thế mà em rời xa anh Sao anh phiền phức quá vậy Bệnh nặng gì chứ Nếu anh không tránh ra em hét lên đấy Em hét đi Em cứ làm gì em muốn Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu Anh nói rồi nếu em không nói rõ Anh sẽ không để em vào nhà đâu Yến bất ngờ ngồi sụp xuống Tôi thấy gương mặt của cô ấy toát mồ hôi ướt sũng Toàn thân run dậy Đây là biểu hiện của người đang ốm bệnh mà Yến Em ốm nặng tới mức này rồi sao Không phải việc của anh Không phải việc của anh Em đang nói cái gì thế Em là bạn gái của anh cơ mà Đó chỉ là quá khứ thôi Không, quá khứ hay hiện tại cũng thế thôi Sự thật là em vẫn là bạn gái của anh Và anh phải có trách nhiệm với em Mặc cho Yến cố gắng thoát ra Nhưng tôi đã nhanh tay bế cuối lên tay Đặt Yến vào trong xe ô tô Rồi thật nhanh đưa lái xe Đưa cuối vào bệnh viện Và đến nơi tôi đặt Yến xuống giường bệnh Bên trong phòng cấp cứu Rồi thật nhanh ra ngoài ngồi đợi Theo yêu cầu của bác sĩ Yến phải nhập viện Tôi không thể rời đi Vào lúc quan trọng như thế này được Nhưng ngày khi bác sĩ gặp riêng tôi Để nói chuyện về tình hình sức khỏe của Yến Tôi đã thật sự cảm thấy những gì trước mắt như đang muốn sụp đổ. Yến mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ nói cô ấy không còn nhiều thời gian nữa. Tôi rời phòng bác sĩ trong tình trạng suy sụp nhưng khi đối mặt với Yến trong phòng bệnh tôi đã giấu đi nỗi đau vào lòng để có thể nở một nụ cười tươi nhất trước mặt cô ấy. Anh đang làm gì thế hả? Để cho em đi đi. Em không muốn nằm viện. Thì ra em vì bị bệnh Nên em mới chọn cách bỏ đi Để tránh mặt anh Không như anh nghĩ đâu Không đơn giản như thế Thế thì vì sao? Vì mắc bệnh Chuyện này là em muốn Anh đừng bận tâm Đừng thương hại em Thầy Yến quản quại trong đau đớn Tôi thật không thể chịu đựng được Ước gì người đau đớn là tôi Chứ không phải là cô ấy Thì tốt biết mấy Suốt đêm Yến không ngừng la hét Bác sĩ nhiều lần phải tới phòng bệnh Để tiêm thuốc giảm đau Để Yến có thể dễ ngủ hơn Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy Yến lúc này có thể đã quá mệt Nên còn ngủ chưa có dậy Tôi rời khỏi phòng bệnh đi mua đồ ăn sáng Cho cô ấy Lúc tôi mang đồ ăn về tới nơi Thì Yến từ trong phòng bệnh đi ra Nhìn vụ dạng của cô ấy đem qua Và hiện tại khi đứng trước mặt tôi Lúc này đã khá hơn rất nhiều Có thể vượt qua được Có thể là tác dụng của thuốc Tôi tin Yến là một cô gái mạnh mẽ Tôi tin cô ấy Sẽ có thể đúng vững trước khó khăn sắp tới Em dậy rồi à Anh mua đồ ăn sáng cho em về rồi đây Anh Toàn em xin lỗi Tôi bước đến trước mặt Hai tay đặt lên hai vai của Yến Rồi từ từ ôm cô vào lòng Yến không có phản ứng lại Cô ấy không đẩy tôi ra Mà giống như trước đây Áp mặt vào ngực tôi Hai tay ôm chặt lấy tôi Nhưng rõ ràng Yến đang khóc Qua rồi mà em Đừng khóc nữa Anh đã nói rồi Cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ mãi ở bên em à tôi cùng ăn sáng với Yến hôm nay tôi đã gọi điện báo may anh để xin nghỉ việc để ở lại bệnh viện chăm sóc Yến thời điểm quan trọng này tôi không thể để Yến một mình tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy để cùng nhau vượt qua khó khăn phải đối mặt em sao rồi em đỡ nhiều rồi cảm ơn anh em không cần cảm ơn anh em là bạn gái của anh anh sẽ luôn ở bên cạnh em Tôi không muốn làm Yến phải suy nghĩ nên không có hỏi cô ấy nhiều Trong đầu tôi đã có một kế hoạch Và dĩ nhiên là kế hoạch của tôi không thể để cho cô ấy biết được Ở bên cạnh Yến cho tới chiều tối Sắc mặt của Yến đã khá hơn Nhưng tôi vẫn lo sợ Yến sẽ lại đau đớn khi thuốc hết tác dụng Nhưng tôi tin có tôi ở bên cạnh chăm sóc Cô ấy sẽ có thể vượt qua được Bố mẹ của Yến cũng sắp bay vào tới nơi Do được tôi gọi điện thông báo Về tình trạng sức khỏe của con gái Tôi nghe lời Yến ra cổng viện Chờ cho đến khi bố mẹ cô ấy Từ sân bay bắt taxi đến nơi Thấy tôi đứng trước cổng bệnh viện Là bố mẹ Yến nhận ra ngay Cũng như vậy mà tôi có thể nhìn thấy Hai người họ Vì lúc này người đi qua lại rất đông Tôi bước tới đứng trước mặt bố mẹ Yến Dẫn hai người vào phòng bệnh gặp Yến Thấy con gái nằm trên giường bệnh Cô Tâm đi nhanh đến ôm Lê Yến mà khóc nức lên Giọng cô nghẹn ngào Con gái tại sao con lại giấu bố mẹ chứ hả? Con mắc bệnh nặng đến thế này rồi còn định giấu bố mẹ đến bao giờ? Việc Yến dùng toàn bộ số tiền cô ấy để dành trong nhiều năm Để thay đổi diện mạo Cũng chỉ vì không muốn người thân của mình đau lòng khi chứng kiến Lúc cô ấy bị bệnh tật mà chết đi Chu Thái đến bên cạnh giường ngồi xuống cạnh Yến Chú vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước diện mạo mới của Yến. Chú nhìn tôi ánh mắt biết ơn rồi lại chuyển hướng về con gái. Chú Thái nói Yến à, toàn nói cho bố mẹ nghe hết rồi. Cho dù thế nào thì bố mẹ cũng sẽ luôn ở bên cạnh con mà. Tại sao con lại chọn cách im lặng mà giấu bố mẹ như vậy chứ? Nghe lời bố về nhà đi con. Tôi liền nói theo ý của chú Thái Yến, bố mẹ em nói đúng đấy. Nghe lời bố mẹ về nhà đi em. Dù thế nào mọi người cũng sẽ luôn ở bên cạnh em mà Yến bật khóc Cô vừa khóc vừa nhìn tôi Làm trái tim tôi lúc này đau quặn lại Tôi thật không phải là một người bạn trai tốt Yến phải âm thầm chịu đựng nỗi đau Của căn bệnh ung thư khoái ác kia Mà tôi lại chẳng thể làm được gì Để giúp cô ấy Đêm nay tôi không ở lại bệnh viện Vì đã có bố mẹ của Yến Chăm sóc cô ấy Tôi trở về căn hộ chung cư Để dọn đồ đạc cá nhân của mình Tôi sẽ dừng chuyến công tác này để cùng Yến trở về nhà. Ở bên cạnh cô ấy, đi cùng Yến nốt quãng đường còn lại. Cho dù đoạn đường sắp tới có dài hay ngắn, tôi nhất định sẽ không để Yến phải khóc thêm một lần nào nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi gọi điện cho anh Hùng. Anh Hùng, em có chuyện muốn nói với anh. Sao thế? Có chuyện gì vậy toàn Trong đó xảy ra sự cố gì sao? Không phải đâu anh. Mọi thứ diễn ra ở công ty hoạt động rất tốt. Chỉ là việc của cá nhân em thôi Anh cho em dừng chuyến công tác lần này ở đây Hơn nữa em muốn xin nghỉ việc Anh Hùng nghe thấy tôi đề cập tới việc tôi xin thôi việc Thì không giấu được sự ngạc nhiên Trong điện thoại giọng anh trở nên gấp gáp hơn Xin thôi việc Tại sao Có phải mai anh làm gì để Phật lòng cậu không Không phải đâu anh Mai anh làm việc rất hiệu quả Cô ấy hỗ trợ em rất tốt Em xin nghỉ là vì Yến Bạn gái của em Cô ấy mắc bệnh ung thư Bác sĩ nói đã đến giai đoạn cuối rồi Thời gian của cô ấy không còn nhiều nữa Anh à Tôi hiểu, được rồi Cậu thu xếp bàn giao lại công việc trong đó rồi về đây Tôi sẽ ký đơn thôi việc cho cậu Nhưng tôi phải nói Cậu có thể quay lại công ty bất cứ lúc nào cậu muốn Anh Hùng Em cảm ơn anh Không phải cảm ơn Tôi rất quý yến Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa Để cậu bên cạnh cô ấy khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời Cũng có thể là hoàn thành tâm nguyện cho Yến thôi Tôi không muốn hai người sau này phải hối tiếc Ngày hôm nay tôi bàn giao lại công việc công ty cho Mai Anh Cô ấy rất bất ngờ với quyết định đột ngột của tôi Anh Toàn Có phải do em làm gì anh không vừa lòng Nên muốn dừng chuyến công tác ở đây Rồi về lại Hà Nội không? Không phải đâu Em đừng có suy nghĩ đó Em đối xử với rất tốt Anh còn biết ơn em Chứ nào có không vừa lòng như em nói đâu Sở dĩ anh phải đi Là vì bạn gái của anh Cô ấy Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa Quảng thời gian sắp tới Anh muốn tạm gác lại hết công việc Để có thể chỉ ở bên cạnh cô ấy thôi Mong em hãy hiểu cho anh Mẹ anh là một cô gái thông minh Ngay khi nghe tôi nói xong những lời vừa rồi Là cô ấy hiểu ra ngay Anh thật sự không có chút tình cảm nào Với em sao Anh xin lỗi cả đời này Trái tim anh đã nguyện sẽ ở bên cạnh cô ấy rồi Mong em hãy hiểu cho anh Hai hàng nước mắt của Yến chảy xuống má Cô khóc trước mặt tôi Làm tôi thấy bản thân mình thật có lỗi Nhưng tôi không thể làm tổn thương Mai Anh thêm nữa Thôi thì dừng lại ở đây Vạch rõ ranh giới tình cảm giữa tôi và cô ấy Cũng coi như là giúp tôi Giúp Mai Anh có thể chấm dứt tình cảm cô ấy Đang dành cho tôi Em hiểu rồi, xin lỗi anh Em không thể ra sân bay tiễn anh được Chúc anh và cô ấy những điều tốt đẹp nhất Tôi chưa kịp nói thêm câu nào Thì Mai Anh đứng dậy rời đi Tôi cũng không có gọi hay đuổi theo Vì biết tôi đã làm tổn thương cô gái ấy Nhưng tôi không có lựa chọn Tôi phải ở bên người tôi yêu Còn Mai Anh Cô ấy xinh đẹp, lại tài giỏi Thế nào cũng tìm được một người đàn ông tốt hơn tôi Trở về nhà sau khi giải quyết xong công việc tại công ty, đồ đạc của tôi đã dọn xong. Tôi bàn giao chìa khóa lại cho Hằng. Lúc tôi dọn đồ xuống taxi để về khách sạn, Hằng theo tôi xuống xe. Cô ấy nói. Anh Toàn, lần này em không có ý kiến gì với quyết định của anh. Nhưng em tin anh đã lựa chọn như vậy là nghe theo trái tim của mình. Em ủng hộ anh. Em mong anh và chị Yến sẽ có một khoảng thời gian sắp tới thật hạnh phúc. Khi ở bên nhau, thật tâm em, muốn hai người thật hạnh phúc Cảm ơn em Tôi chào tạm biệt Hằng rồi lên taxi đến thẳng khách sạn Về máy bay tôi đã đặt giúp gia đình Yến luôn rồi Chờ làm thủ tục xác viện cho Yến, chúng tôi sẽ cùng nhau trở về Hà Nội Yến không có nhiều thời gian Từ lúc xuất viện lên máy bay hai ngày sau đó Chúng tôi đều quên đi những chuyện không vui Sống thật vui vẻ như là Yến không có mắc bệnh Trở về Hà Nội Tôi thường xuyên đưa Yến đi đến những nơi cô ấy muốn Làm những gì cô ấy thấy vui Những lúc bệnh tái phát Chúng tôi ở bên nhau Cùng vượt qua nỗi đau đó Không một giây một phút nào tôi rời Yến Luôn ở bên cô ấy Khi cô ấy cần tôi nhất Đã hơn 3 tháng Kể từ ngày về Hà Nội Chúng tôi đã thật sự rất hạnh phúc Khi ở bên nhau Tôi nói bố mẹ muốn kết hôn với Yến Cô không có nhiều thời gian Nhưng tôi vẫn muốn cưới Yến làm vợ Chúng tôi sẽ hạnh phúc Đến khi nào cô ấy rời xa tôi Cho dù là như thế Tôi cũng không hối hận Vì đưa ra quyết định đám cưới Đối với tôi Cho dù chỉ là một ngày Được làm chồng của Yến đi nữa Tôi cũng mãn nguyện Bố mẹ tôi không có ngăn cản quyết định của tôi Hơn thế còn rất ủng hộ tôi đến với Yến Bố mẹ tôi yêu cô ấy Và dĩ nhiên đều muốn Yến và tôi hạnh phúc Cho dù là Yến có thể sẽ rời xa chúng tôi Bất cứ lúc nào Đám cưới diễn ra đơn giản Những người có mặt đều là thân thiết Với hai bên gia đình Không có người ngoài Nhưng nụ cười trên gương mặt của Yến Đã nói lên tất cả Tôi sẽ mãi ghi nhớ nụ cười dạng người của cô ấy Trong tâm trí mình Sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào Thay thế được vị trí của cô ấy Trong trái tim tôi Yến sẽ mãi là người vợ Mà tôi yêu thương nhất Ông trời thật đúng là có mắt Sau đám cưới không lâu Yến mang thai Chúng tôi vừa mừng vừa lo Lo rằng sức khỏe của Yến như thế này Sợ đứa bé sẽ không thể ra đời Nhưng thật may Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của Yến Không ảnh hưởng gì đến sự phát triển Của đứa con trong bụng cô ấy Cứ thế từng ngày trôi qua Con của chúng tôi Lớn lên trong bụng của Yến từng ngày Đến ngày đẻ, tôi đã đồng ý để Yến đẻ mổ. Gia đình hai bên đều rất lo lắng cho Yến. Khi đứng chờ ở bên ngoài phòng mổ, nụ cười kèm với nước mắt hạnh phúc trên gương mặt của từng người. Khi bác sĩ thông báo ca mổ thành công, mẹ chọn con vuông, làm tôi gục xuống mà khóc trong hạnh phúc. Chúng tôi có con là một bé gái. đôi mắt của con bé giống y như Yến vậy. Yến ở bên cạnh hai bố con đến khi con bé hơn 3 tuổi thì qua đời. Tất cả chúng tôi đều rất đau lòng nhưng riêng tôi. Yến mãi sống trong tim bố con tôi. Tôi có một người vợ tuyệt vời. Đến cuối đời cô ấy còn mang đến cho tôi một cô công chúa nhỏ. Giống như cô ấy mãi bên cạnh tôi vậy. Bởi vì con gái tôi càng lớn thì càng giống mẹ. Nỗi đau Yến xa tôi đã phần nào được xoa dịu khi chứng kiến con gái của hai đứa tôi lớn lên từng ngày. Con bé rất ngoan và nghe lời. Tôi biết Yến ở trên trời sẽ rất hạnh phúc và tự hào về con gái của cô ấy và tự hào về tôi, một người chồng yêu cô ấy đến suốt cả cuộc đời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay và cảm động có tên Ông chọn nỗi đau